Mời các bạn cùng nghe phần 7 phần phiên ngoại của truyện mang thai với cha của vai ác. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc .com. Phiên ngoại 1, tuy rằng chỗ ở hiện tại của cô Yến Khanh là một căn chung cư có ban công rất rộng, diện tích của nó cũng rất lớn. Nhưng ở trong một căn chung cư như vậy anh cũng cảm thấy có khá nhiều bất tiện, vì thế cô Yến Khanh mua thêm một biệt thự ở thành phố C. Sau khi chăn chăn được 2 tuổi thì cả nhà chuyển đến căn biệt thự mới. Căn biệt thự này nằm ở khu biệt thự phía bắc. Do tiền nhà nơi đây rất đắt nên không cảnh nơi đây vô cùng đẹp, cây xanh cũng được trồng ở khắp mọi nơi. Ở trong biệt thự mà thoải mái như đi nghỉ dưỡng vậy. Cô Yến Khanh thuộc nhóm người đầu tiên đặt cọc tiền mua biệt thự, vì thế anh được tặng thêm một cái sân to ở phía trước biệt thự. Tuy nói là được tặng nhưng thật ra trong giá nhà cũng bao gồm cả tiền sân rồi, chẳng qua nói như vậy để làm người mua thoải mái hơn mà thôi. Trước biệt thự thì có một cái sân, sau biệt thự thì có một bể bơi. Đến mùa hè thì cả nhà có thể ra bể bơi bơi, không cần phải tới bể bơi công cộng để bơi nữa. Đây chính là điểm mà cô Yến Khanh thích nhất ở căn biệt thự này. Thời tiết ở thành phố C cũng không phải là mát, cứ tới mùa hè thì người sống ở nơi đây đều hận không thể ở trong phòng ngồi điều hòa suốt 24 giờ. Vì thế việc có một bể bơi bên cạnh nhà để tắm mát là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Khi trời bắt đầu nóng dần lên, cô Yến Khanh thuê người rửa sạch bể bơi thay nước sau đó đưa vợ con mình xuống đó bơi cho mát. Ở bể bơi này có hai khu riêng, một khu nước sâu dành cho người lớn, một khu nước cạn dành cho trẻ con. Vì thế cô Yến Khanh có thể thả hai con mình ra đây chơi. Khẩu khẩu rất thích nghịch nước rồi, vì thế khi cậu biết nhà mới của mình có bể bơi thì cậu vô cùng vui vẻ. Lúc người ta thay nước đổ nước mới vào bể bơi cậu cũng chạy qua chạy lại xem. Tuy rằng bên cạnh bể bơi có ô che nắng, nhưng dù sao thì hiện tại cũng là mùa hè ở ngoài rất nóng. Dưới ánh nắng mặt trời gay gắt dù trốn trong ô che nắng thì vẫn đổ mồ hôi ròng ròng. Kiều vãn tình sợ khẩu khẩu bị nóng nên dỗ cậu vào trong nhà cho mắt sau khi người ta thay nước xong thì ra sao. Con không vào, khẩu khẩu từ chối, con muốn xem, thay nước thôi mà có gì hay đâu. Kiều vãn tình không hiểu sở thích của các bạn nhỏ, con lên tầng 2 nhìn xuống cũng thấy mà đi vào thôi nào. Nói rồi kiều vãn tình rũi tay định rắt khẩu khẩu nhưng khẩu khẩu lại vặn người từ chối, ngọt ngào làm nũng, con không đi đâu con đứng đây xem cơ. Kiều vãn tình bất đắc dĩ, con có biết bơi đâu mà nhiệt tình thế. Kiều vãn tình rời lực chú ý ra khỏi bể bơi. Cậu nhìn kiều vãn tình tự tin nói, con biết. Hà, kiều vãn tình bị sự tự tin của khẩu khẩu làm cho bất ngờ cô hỏi. Con biết bơi từ bao giờ thế? Từ trước đến nay cô chưa từng đưa khẩu khẩu tới những nơi như bể bơi bao giờ, chủ yếu là do từ khi còn nhỏ đến giờ, phần lớn thời gian khẩu khẩu đều ở dưới thôn Đông Dương. Điều kiện cuộc sống dưới đó không tốt như trên thành phố nên cũng không có bể bơi. Vì thế lời này của khẩu khẩu 89 phần là nói khoác. Khẩu khẩu còn nhỏ, lại chẳng ai dạy, làm sao tự dưng cậu nhóc biết bơi được. Kiều vãn tình định sửa lại lời cậu theo bản năng, nhưng cô lại bỏ ý định đó. Dù sao thì mấy bạn nhỏ tuổi này cũng rất kiêu ngạo chuyện gì cũng cho là mình biết làm. Chờ chúng lớn hơn một chút thì mọi thứ sẽ khác thôi, vì thế cũng không cần để ý quá. Khẩu khẩu nghĩ nghĩ rồi nói, anh Uyên Uyên dạy, còn nói cái gì thế? Chắc chắn Uyên Uyên sẽ không bao giờ dẫn khẩu khẩu đi đến mấy chỗ nguy hiểm như bên cạnh bể bơi hay ao hồ gì đó. Vì thế khẩu khẩu đang nói điêu, kiều vãn tình xoa xoa đầu cậu nhóc. Sau khi phát hiện tóc khẩu khẩu đã nóng đến bỏng tay thì cô vội nói, con xem tóc con nóng như này rồi nè, con mau vào trong nhà đi, nếu không tí nữa bị cảm nắng là không xuống dưới bơi được nữa đâu. Bị cảm nắng là gì ạ? Khẩu khẩu ngẩng đầu ngơ ngác hỏi. Bị cảm nắng chính là bị ốm, mà bị ốm thì phải uống thuốc và tiêm đó. Còn không sợ à? Cuối cùng khẩu khẩu cũng biết sợ là gì. Nhưng mà bể bơi cũng được thay nước xong rất nhanh. Sau khi bể được đổ đầy nước thì trông bể vô cùng đẹp. Nước trong bể xanh biếc, mặt nước lăn tan Nhìn vào bể bơi đầy nước như vậy làm người ta cảm thấy vô cùng thoải mái Rất muốn nhảy vào để giải nhiệt trời nắng nóng như này Cả nhà mặc áo tắm vào sau đó đi ra bể bơi Khẩu khẩu chạy đến bể bơi nhanh nhất Sau khi đến bên cạnh bể bơi thì cậu dừng chân lại một lát sau đó Quay đầu lại hỏi Kiều Vãn Tình, mẹ ơi, trong bể có cá à? Câu hỏi này hơi khó trả lời Kiều Vãn Tình giờ khóc giờ cười, bể này dùng để bơi mà Làm sao có cá được hà con? Khẩu khẩu câu được câu không? Cậu im lặng một lúc thế có cua không mẹ? Cô Yến khanh xoa xoa đầu cậu nhóc, nếu có cua dưới đó thì tí nữa nó sẽ kẹp rồi lấy chim nhỏ trong quần con đi đấy. Khẩu khẩu sợ tái xanh mặt, cậu nhanh chóng sờ chim nhỏ của mình. Sau đó cậu vui vẻ cười nói, vẫn còn vẫn còn. Khẩu khẩu ngốc, cô Yến khanh khom lưng định bế cậu lên, nói, đi thôi, ba bế con xuống. Khẩu khẩu vừa nghe đến xuống nước thì lập tức sợ hãi lùi về sau một bước kiên quyết lắc đầu con không xuống. Hửm, không phải con bảo con biết bơi à. Kiều vãn tình nhớ lúc nãy thằng nhóc này vẫn còn khoác lác với mình. Khẩu khẩu nói dối không chấp mắt nhưng, nhưng con không thích xuống. Cũng giỏi nói dối gớm đấy. Cô Yến Khanh nói, không sao đâu con, xuống chơi vui là thích ngay ấy mà. Nhưng mà, khẩu khẩu khu tay múa chân. Dưới nước có quái vật to ơi là to luôn. Chăn chăn vốn đang muốn xuống nước chơi nghe vậy lập tức xúc vào trong lòng Kiều Vãn Tình. Kiều Vãn Tình vội vỗ vỗ an ủi cô bé, không sao đâu con anh con nói linh tinh đó. Cô Yến Khanh thấy khẩu khẩu lại bắt đầu nói linh tinh thì xuống nước nói, làm gì có quái vật đâu. Con nhìn này, ba xuống có làm sao đâu cơ chứ. Khẩu khẩu nói như thật bởi vì con quái vật kia, nó chỉ bắt khẩu khẩu thôi. Khẩu khẩu ngon lắm, Kiều Vãn Tình và cô Yến Khanh, sao con không nói con là đường tăng luôn đi. Khả năng tự biên tự diễn của khẩu khẩu vô cùng châu bò. Cậu còn không quên tự thổi phồng mình. Sợ thì cứ nói thẳng đi, lắm chuyện thật đó. Kiều vãn tình cười nói. Cứ như này có khi thằng nhóc thúi nhà cô mai sau đi làm biên kịch cũng không chừng. Nếu không đi làm thì tiếc cho khả năng bị chuyện của cậu quá. Con không sợ, khẩu khẩu kiên quyết bảo vệ mặt mũi của mình. Con mà bị quái vật ăn thì thì không còn khẩu khẩu. Cô Yến Khanh nhìn Khẩu Khẩu sợ nhưng không dám nhận thì nhịn cười con xuống dưới mau lên, dưới này không có quái vật đâu. Khẩu Khẩu do dự một lát nhưng vẫn quyết định không đi. Cậu lắc đầu liên tục không xuống, không xuống, không xuống. Bà ôm con, con không tin ba sao. Không xuống, không xuống, không xuống. Khẩu Khẩu kiên trì từ chối. Cô Yến Khanh, nhưng về sau con đến nhà trẻ các bạn nhỏ đều biết bơi, chỉ mình con không biết thì làm sao bây giờ. Đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Khẩu khẩu nghiêm túc nói, thế thì đổi nhà trẻ khác, còn đổi nhà trẻ khác thì các bạn bên đó cũng biết bơi mà. Kiều vãn tình bất đắc dĩ cười, thế thế thì con không đi nữa. Khẩu khẩu nói như thật, con đúng là cô Yến Khanh đỡ chán, xem ra chẳng nói lý với khẩu khẩu được rồi, khẩu khẩu có một nghìn không trăm linh một cớ để lấp liếm cho mình. Vì vậy anh rớt khoát nói, thế ba, mẹ cùng em chơi thôi nhé. Khẩu khẩu cứ ở trên bờ một mình nằm dưới chỗ ô che nắng đi, không được phơi nắng đâu nha. Tuy rằng khẩu khẩu còn do dự nhưng nhìn mặt nước cậu vẫn cảm thấy sợ hãi. Vì thế khẩu khẩu vô cùng tự giáp chạy vào dưới ô che nắng. Cô Yến Khanh thấy khẩu khẩu sợ thật thì quay đầu rỗ chăn chăn, nào chăn chăn xuống đây chơi. Chăn chăn còn nhỏ nên chưa biết sợ thậm chí cô bé còn cảm thấy hào hứng. Thấy ba ở trong nước vươn tay đón mình thì cô bé giơ tay nhỏ của mình ra, đi từ lòng ngực kiều vãn tỉnh xuống. Cô Yến khanh bế cô bé qua, sau đó mang phao tới. Bên trong phao kia có chỗ ngồi như xe tập đi của trẻ con, các bạn nhỏ ngồi bên trong thì nước chỉ chạm tới chân thôi. Ban đầu khi được ba bế chăn chăn còn vô cùng hào hứng. Nhưng đến khi được ba đặt vào trong phao thì cô bé lập tức cảm thấy sợ hãi, nhanh chóng duỗi tay sờ ba mình. Nhưng cả người cô Yến khanh trơn bóng nên cô bé không bám được. A a, chăn chăn vung chân nhỏ để thể hiện sự không đồng ý của mình. Lúc cô bé đá chân dẫy rộ thì cô bé dùng sức vô cùng lớn, cô Yến Khanh đang đứng vững trong nước bị cô bé dẫy mà suýt ngã. Cô Yến Khanh vội ôm lấy chăn chăn, dỗ cô bé con đừng sợ con mà đạp nữa là ba không giữ con được nữa đâu. Khẩu khẩu đứng cạnh sung sướng khi thấy người gặp họa chăn chăn sợ kìa. Kiều vãn tình nói thế con có muốn xuống với em cho em đỡ sợ không? Khẩu khẩu lập tức sửa lời chăn chăn dũng cảm quá. Cô Yến Khanh định đặt chăn chăn vào phao, nói con đừng sợ con nhìn nè, ba cũng có làm sao đâu. Chăn chăn quay đầu nhìn cô Yến Khanh, đúng là anh không sao. Nhưng cô bé sợ phải tắm ở một bể bơi to như này, vì thế cô bé khô chân liên tục, không để cho cô Yến Khanh đặt mình vào phao. Cô Yến Khanh giữ chân cô bé, nhét cô bé vào phao, dỗ dành không ngã đâu con, ba nói thật đấy. Không tin thì con cứ thử xem. Ngã thật đấy ba ơi, ba ơi nhìn này, dưới chân con chẳng có mặt đất làm sao mà không ngã cho được. Nhưng chăn chăn còn chưa biết nói, người ba xấu tính của cô bé cũng không nghe được tiếng gọi tha thiết dưới đáy lòng cô. Ba cô bé chỉ dỗ cô hai câu chờ cô yên tâm hơn một chút thì thả tay ra. Chăn chăn sợ tái xanh mặt nhanh chóng lấy tay che mặt mình. Kiều vãn tình cùng cô Yến Khanh thấy cảnh đó thì cười đau cả bụng. Hiểu vãn tình cười đến nỗi không đứng thẳng lên được cô nói còn bị ngã thì che mắt làm gì. Lúc này chăn chăn mới phát hiện mình không bị ngã mà còn nổi trên mặt nước hai chân nhỏ của cô bé còn có thể khu khu dưới nước bước như đi xe tập đi nữa chứ. Hơn nữa ngồi phao này còn thích hơn ngồi xe tập đi nhiều. Sau khi chăn chăn khám phá ra trò mới cô bé vui vẻ khua chân nhỏ của mình trong nước. Cô Yến Khanh thấy cô bé không chỉ không sợ mà còn bắt đầu ham chơi thì sờ đầu chăn chăn có phải chơi vui không. Thấy chưa, ba có lừa con đâu. a a chăn chăn vui vẻ cười thể hiện tâm trạng sung sướng của mình. Khẩu khẩu có muốn xuống dưới này không? Con nhìn này, chăn chăn nhỏ như vậy còn không sợ nữa là. Cô Yến khanh hỏi khẩu khẩu rồi chỉ qua chăn chăn đang mải chơi. Chăn chăn dưới nước còn liên tục vẫy vẫy tay nhỏ kêu a mời khẩu khẩu xuống nước chơi cùng. Khẩu khẩu thấy em gái chơi vui vậy thì lá gan cậu cũng lớn hơn một chút. Sau đó cậu đi đến cạnh bể bơi, nhìn xuống dưới nước. Sau khi thấy dưới đó không có quái vật gì thì cậu cắn ngón tay nhìn kiều vãn tình. Cậu nhóc vẫn do dự, để mẹ bế con xuống dưới nhé. Con nhìn kiệt chăn chăn chơi vui thế kia cơ mà làm gì có quái vật gì đâu. Kiều vãn tình dỗ cậu nhóc, khẩu khẩu do dự một lát thấy em gái đang chơi vui dưới nước thì nói thế mẹ phải bế con thật chặt đó. Kiều vãn tình gật đầu sau đó bế khẩu khẩu lên. Thật ra cô cũng không biết bơi, chỉ là cả nhà đang chơi dưới nước vui vẻ nên cô không muốn phá hỏng bầu không khí này. Cô để cô Yến Khanh bơi ở chỗ nước sâu còn mình trông hai đứa nhỏ. Cô bế khẩu khẩu xuống chỗ nước cạn, xuống dưới nước nhìn đáng sợ hơn khi ở trên bờ rất nhiều, xung quanh chỗ nào cũng là nước. Khẩu khẩu căng thẳng nắm chặt lấy kiều vãn tình co chân lên, nhỏ giọng nói, mẹ ơi con sợ. Không sợ không sợ nha, khẩu khẩu là đàn ông con trai nên phải dũng cảm lên chứ. Bốn chữ đàn ông con trai cổ vũ cho khẩu khẩu rất nhiều. Cậu nhóc từ từ duỗi chân mình xuống nước, lúc chân chạm nước cậu nhóc còn không nhịn được mà rụt chân lại một chút nhưng khẩu khẩu cũng không la hết mà cố gắng bình tĩnh ngồi yên trong phao bơi. Chờ khẩu khẩu quen với nước hơn một chút kiều vãn tình nói, mẹ buông tay nhé. Kiều vãn tình thua tay lại, khẩu khẩu bắt đầu thử động đẩy trong nước một chút. Sau khi chắc chắn mình không bị chìm cũng chẳng bị quái vật tóm chân lôi xuống thì khẩu khẩu thở vào nhẹ nhõm. Dọa chết khẩu khẩu rồi. Kiều vãn tình thấy khẩu khẩu không còn căng thẳng như ban đầu thì cười nói con thử chơi một lát đi. Khẩu khẩu bắt đầu khu chân nhỏ chạy qua chạy lại trong nước. Ngồi trong phao chơi rất vui, sau khi khẩu khẩu quen với việc ngồi phao thì cậu ngẩng đầu lên cười nói chơi vui. Bây giờ con hết sợ rồi đúng không? Khẩu khẩu bĩu môi, con có bao giờ sợ đâu. Khẩu khẩu dũng cảm nhất. Kiều vãn tình, đúng là được nước lấn tới. Cô chưa thấy ai nói điều giỏi như khẩu khẩu đâu. Sau khi đánh bại được nỗi sợ nước khẩu khẩu chơi cả buổi ở bể bơi. Lá gan của cậu cũng ngày một lớn hơn. Ban đầu cậu nhóc không dám rời khỏi người ba mẹ mình, nhưng khi biết được chơi trong bể bơi không bị làm sao thì cậu nhóc cứ dùng chân khuôn nước bơi qua bơi lại không ngừng. Khẩu khẩu chơi vui đến nỗi còn đòi ra khỏi phao bơi để nghịch nước dễ hơn. Cậu cứ đòi suốt đến tận khi kiều vãn tình dọa ra khỏi phao sẽ bị quái vật dưới nước bắt thì mới rén rén lại một chút. Cô Yến Khanh còn lấy vịt nhựa thả chúng trên mặt nước cho khẩu khẩu cùng chăn chăn chơi. Đang chơi dưới nước vui, tự dưng vẻ mặt khẩu khẩu trầm ngâm rồi cậu đứng yên ở một chỗ. Kiều vãn tình nghĩ cậu bị làm sao, cô căng thẳng hỏi cậu khẩu khẩu sao thế? Khẩu khẩu cười xấu xa, con đi tiểu cho nước tiểu vào trong nước, không cần đi toilet. Kiều vãn tình cô Yến Khanh, phiên ngoại 2, cô thư kiều ngơ ngác đứng ngoài bệnh viện. Con người luôn lạnh lùng và độc ác như anh đột nhiên cảm thấy khó xử. Anh kích động phùng kỳ tài xế của cố gia gây ra tai nạn xe để hại cố Minh Uyên, làm cho cố Minh Uyên biến mất khỏi thế giới này. Ai ngờ ba ruột của anh cố Yến Khanh lại ngồi trên cái xe đó. Tai nạn này vô cùng nghiêm trọng, cố Yến Khanh bị thương rất nặng, hiện tại ông còn đang nằm trong phòng cấp cứu. Nghe bác sĩ nói dù cho cố Yến Khanh có sống sót qua tai nạn này thì có lẽ từ nay về sau ông ấy đều phải sống trong tình trạng liệt nửa người. Cố Tư Kiều không định hại cố Yến Khanh. Tuy rằng anh hận cô Yến Khanh nhưng anh luôn cảm thấy tất cả sai lầm đều bắt nguồn từ cố Minh Uyên mà ra. Nhưng cố Minh Uyên cứ như con cưng của trời vậy, dù anh dùng thủ đoạn nào để hãm mại anh ta, dồn anh ta vào hiểm cảnh như thế nào thì anh ta vẫn có thể hóa nguy thành an. Không chỉ vậy, những khó khăn anh gây ra cho cố Minh Uyên còn như một bước đệm để giúp cố Minh Uyên thành công hơn và trưởng thành hơn. Nếu lần này cố Minh Uyên điều tra ra được người kích động gây ra tai nạn xe chính là anh, nhất định anh ta sẽ không bỏ qua cho anh. Từ khi sinh ra cuộc đời của Cố Tư Kiều chính là bi kịch. Mẹ của anh chính là một người phụ nữ tham tiền, tham vinh hoa phú quý. Bà ta dùng rất nhiều thủ đoạn ghê tởm để leo lên giường cậu chủ của Cố gia Cố Yến Khanh, mang thay anh. Ban đầu bà ta định sinh anh ra rồi tìm Cố Yến Khanh, bắt Cố Yến Khanh phải chịu trách nhiệm. Tiếc rằng khi đó cũng đúng là lúc Cố Yến Khanh tách ra khỏi công ty của Cố gia để tự gây dựng sự nghiệp của mình, phát triển ở thành phố C. Vì vậy mẹ của anh Kiều Vãn tình không thể tìm được Cố Yến Khanh. Cuộc sống của Kiều Vãn lập tức trở nên nghèo túng và khó khăn. Kiều Vãn tình chính là một người phụ nữ tham lam, vì để bản thân ra dáng người có tiền, bà ta có thể nhịn cơm. Dù chết đói bà ta vẫn phải dành tiền để mua đồ hiệu mặc trên người, mua các bộ mỹ phẩm mà các phu nhân nhà giàu ưa chuộng. Nhưng mấy ngàn tệ tiền lương của bà ta lại không đủ để bà ta mua đồ cho mình. Tuy rằng sau khi ngủ một đêm với cô Yến Khanh, Kiều Vãn Tình được cô Yến Khanh cho 20 vạn tiền bồi thường nhưng sau khi bà ta sinh anh ra, bà ta quyết tâm sẽ được gà vào nhà giàu nên đã tiêu gần hết tiền mình có. Bà ta nuôi một đứa nhỏ, ngoài bà nội chăm sóc bà ta ra thì chẳng có ai cho tiền bà ta nữa. Nhưng bà nội của Kiều Vãn Tình đã nhát gan từ nhỏ, hơn nữa bà cũng đã lớn tuổi, ngoài việc ở nhà giúp Kiều Vãn Tình trông con mua thức ăn thì bà cũng chẳng biết kiếm tiền. Vì thế nhà cố thư kiều lâm vào hoàn cảnh nghèo túng. Tiền trong nhà ngày càng ít đi kiều vãn tình ngày càng tiêu nhiều tiền. Thêm vào đó mãi bà ta không tìm được cô Yến Khanh nên tính tình bà ta ngày càng trở nên độc ác. Ban đầu bà ta còn ảo tưởng muốn dựa vào anh cố thư kiều để gà vào nhà giàu nên bà ta đối xử với anh khá tốt. Không chỉ vậy, ngày nào bà ta cũng nói cho cố thư kiều rằng ba anh là một người tài giỏi như thế nào, gia cảnh của ba anh giàu có ra sao, xuất thân của anh cao quý như nào. Nhưng sau đó, khi mọi thứ càng trở nên vô vọng thì Kiều Vãn Tình đối xử với Cô Tư Kiều ngày càng độc ác. Mới đầu, khi bà nội Kiều vẫn còn sống thì bà nội Kiều còn che chờ được cho Cô Tư Kiều, nhưng đến khi anh 10 tuổi, bà nội Kiều nhắm mắt xuôi tay. Kể từ khi đó cuộc sống của Cố Tư Kiều chẳng khác gì địa ngục. Kiều Vãn Tình cũng vì tiền mà không thể không làm những công việc ngày trước mà bà ta khinh thường. Kiều Vãn Tình xinh đẹp nên lựa chọn đi làm người mẫu, sau khi làm người mẫu thì bà ta cũng làm quen, biết được nhiều người hơn. Cũng từ đó mà bà ta dần xa đoạ, thêm vào đó cục vàng mang tên cô Yến Khanh ngày càng trở nên mất hy vọng, điểm mấu chốt của Kiều Vãn Tình ngày càng hạ thấp hơn. Bà ta trở thành tiểu tam tiểu tứ, làm tình nhân ngầm của những kẻ nhà giàu. Không chỉ vậy Kiều Vãn Tình cũng bắt đầu hút thuốc uống rượu. Khi cố tư Kiều còn nhỏ, mỗi lần Kiều Vãn Tình ra ngoài ăn chơi lêu lồng của người ta, lần nào bà ta về cũng ở trong trạng thái say mềm. Không chỉ vậy, Kiều vãn tình còn động chân động tay đánh đập anh, bảo anh là đứa con riêng, là đứa nhỏ không nên được sinh ra trên cuộc đời này, anh chính là người mà bà ta ghét nhất, là người kéo chân bà ta, làm cuộc sống của bà ta nghèo túng khó khăn. Sống trong một cuộc sống như vậy, suy nghĩ của cô Tư Kiều cũng dần bị ảnh hưởng, cậu cũng bắt đầu giao du với những kẻ xấu. Và từ đó, cô Tư Kiều đã trở thành một người xấu xa, độc ác yêu tiền, tham lam, keo kiệt và ích kỷ. Nói tóm lại là nhìn vào anh toàn thấy điểm xấu, chỉ có đúng một ưu điểm duy nhất là anh có thể tự lo cho được cuộc sống của mình. Cô tư kiều ghét kiều vãn tình, một người phụ nữ ngu ngốc ích kỷ. Nhìn bộ dạng say mềm rồi nổi điên của bà ta, đã có nhiều lần anh định bóp chết bà ta, thậm chí có lần anh còn mua cả thuốc diệt chuột định giết bà ta. Nhưng anh không thể giết bà ta được, anh cần tiếp tục sống. Anh chưa kiếm được tiền, vì thế anh chỉ có thể lấy tiền ở chỗ kiều vãn tình một người bán sắc để kiếm tiền. Thêm vào đó, cô Tư Kiều luôn nhớ rằng mình là con riêng của một gia tộc giàu có nổi tiếng cố gia, nếu anh có thể về lại cố gia thì chắc chắn trong tương lai anh sẽ được kế thừa một khối tài sản khổng lồ. Vì thế anh tìm đủ mọi loại cơ hội để có thể gặp được cô Yến Khanh. Tiếc rằng tìm cô Yến Khanh không phải là một việc dễ, đến gặp được người của cố gia cũng là một việc khó như lên trời với cô Tư Kiều. Có lần Cô Tư Kiều định bán tin mình là con riêng của cố gia cho báo chí, nhưng bên báo chí nghe nói chuyện đó có dính đến người của cố gia nên cũng không dám nhận. Còn Kiều Vãn Tình, vì tuổi của bà ta ngày càng cao, rượu chè thuốc lá đã sớm làm suy kiệt sức khỏe của bà ta nên khi còn chưa đến 50 tuổi, bà ta đã bắt đầu già nua, lão hóa. Dù chát một lớp phấn dày lên mặt cũng không che được những nếp nhăn trên gương mặt. Người bao nuôi bà ta cũng dần chạy hết đi tìm các cô gái trẻ tuổi sinh hơn. Kiều Vãn Tình không còn mối, không còn người bao nuôi. Do lêu lồng nhiều nên bà ta cũng mắc bệnh cả người gầy ốm trông vô cùng xấu xí. Kẻ có tiền sợ bị bà ta lây bệnh nên cũng chẳng ai dám dính đến bà ta nữa. Ngày qua ngày, từ cố Tư Kiều sống dựa vào Kiều Vãn Tình trở thành Kiều Vãn Tình sống dựa vào cố Tư Kiều. Cô Tư Kiều cũng nhân đó mà hành hạ Kiều Vãn Tình, thậm chí khi Kiều Vãn Tình bệnh đến không thể xuống giường, anh còn cố ý đặt thuốc ở trên mặt đất cách chỗ bà ta không xa. Anh nhìn bộ dáng kiều vãn tình bò trên mặt đất để lấy thuốc thì tâm hồn bị kiều vãn tình đối xử độc ác suốt nhiều năm cũng cảm thấy được an ủi đôi chút. Cùng lúc ấy tin tốt cũng đến với anh cuối cùng thì anh cũng có thể gặp được cô Yến Khanh. Vào một buổi chiều nắng đẹp cô Yến Khanh hẹn anh ở một quán cà phê nổi tiếng. Cô tư kiều trải chuốt một phen, anh mang chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúng của mình đưa đến tiệm giặt đồ nhỏ dưới tầng nhờ họ giặt. Anh quyến rũ cô bé giặt đồ ở tiệm đó nên được giặt là miễn phí. Sau đó cô Tư Kiều mặc cái áo đó vào, phối với quần jean, đi đôi giày thể thao màu trắng mình mới mua tự tin đi đến chỗ hẹn. Cố Tư Kiều của năm 20 tuổi là một chàng trai vô cùng đẹp trai và phong độ. Sau khi thay quần áo mới, đổi phong khách thì đi trên đường, ai nhìn thấy anh cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Cố Tư Kiều thấy vậy thì càng tự tin hơn. Anh nghe nói cả đời cô Yến Khanh không cưới vợ cũng không có con ruột trong nhà chỉ có một người con nuôi tên cố Minh Nguyên. Người này cũng chẳng có uy hiếp gì lớn đến quyền thừa kế của anh. Chờ đến khi cô Yến Khanh nhận anh về cố gia thì anh sẽ là người thừa kế duy nhất của cố gia. Cũng từ đó mà anh sẽ đi lên đỉnh cao của cuộc đời. Vì mải mê suy nghĩ đến cuộc sống giàu có ở tương lai của mình, suýt chút nữa cố Tư Kiều đâm thẳng vào cửa kính của quán cà phê. Cũng từ đó mà anh thấy được cô Yến Khanh trong lời đồn. Cô Yến Khanh vừa 50 tuổi. Ông rất chú trọng sức khỏe của bản thân, không có bụng bia mà những người từng tuổi đó hay có. Cả người Cô Yến Khanh tản ra hơi thở lạnh lùng, nghiêm túc làm người ta không dám nhìn thẳng vào mắt ông. Chỉ liếc mắt một cái thôi là có thể nhận ra hai người là ba con ruột rồi, gương mặt của hai người vô cùng giống nhau. Khuôn mặt của cố Tư Kiều như được đúc cùng một khuôn với Cô Yến Khanh vậy, hai người chỉ khác nhau một chút xíu mà thôi. Cô Yến Khanh nhìn thấy cố Tư Kiều thì sửng sốt. Ánh mắt vốn bình tĩnh của ông lại trở nên bối rối và sung sướng. Nhưng vài giây sau cô Yến Khanh đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh nghiêm trang của mình rồi. Ông gật đầu nhìn cố Tư Kiều, nhẹ nhàng nói, ngồi đi. Cô Tư Kiều hơi sợ cô Yến Khanh, nhưng cố Tư Kiều vẫn giả vờ bình tĩnh hỏi cô Yến Khanh con nên gọi chú là chú cố hay ba. Chữ ba này làm cô Yến Khanh không nhịn được nắm chặt tay. Ông nói, cái nào cũng được tùy con. Cố Tư Kiều ngồi vào vị trí đối diện cô Yến Khanh. Chờ sau khi hai người gọi xong đồ uống, người phục vụ đi ra ngoài, không khí lập tức yên tĩnh. Ngồi đối diện cô Yến Khanh, không hiểu sao cố Tư Kiều lại cảm thấy rất bối rối. Anh chẳng thể nói được những lời mình đã chuẩn bị trước trong lòng. Bà sẽ nhận con sao? cố Tư Kiều hỏi thẳng. Sẽ, hai mắt cố Tư Kiều sáng lên. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Ban đầu anh còn nghĩ cô Yến Khanh sẽ làm khó mình, bắt mình xét nghiệm ADN chứng minh thân phận cơ. Do quá bất ngờ nên Cố Tư Kiều không biết nên nói gì thêm. Giọng anh lắp bắp ba, ba không làm xét nghiệm ADN gì đó sao? Không cần, giọng điệu Cố Yến Khanh vẫn nhẹ nhàng như cũ, nhưng lại vô cùng chắc chắn. Ba biết con đúng là con ba. Cứ như vậy, Cố Tư Kiều cùng Cố Yến Khanh về Cố gia. Trước khi trở về, Cố Tư Kiều cùng Cố Yến Khanh có đến bệnh viện nhìn qua Kiều Vãn Tình đang bệnh liệt giường. Để ấn tượng đầu tiên của cô Yến Khanh với mình không quá xấu trước khi đưa cô Yến Khanh tới đây, Cố Tư Kiều vô cùng chu đáo ném Kiều Vãn Tình vào bệnh viện. Tuy rằng cô Yến Khanh nhận lại con mình nhưng điều đó không có nghĩa là cô Yến Khanh tha thứ cho việc Kiều Vãn Tình đã làm. Thái độ của cô Yến Khanh với Kiều Vãn Tình cũng chẳng tốt cho lắm, nhìn Kiều Vãn Tình đang nguy kịch nằm trên giường bệnh cảm xúc của cô Yến Khanh cũng chẳng thay đổi gì. Ông chỉ miễn cưỡng đi nhìn qua Kiều Vãn Tình một cái, không nói câu gì rồi rời đi. Cố Tư Kiều nhìn dáng vẻ hiện tại của Kiều Vãn Tình, thầm nghĩ bà ta cũng chẳng chống chọi được mấy ngày. Sau khi được nhận về Cố gia, anh còn giả vờ chăm sóc bà ta mấy ngày. Ai ngờ người phụ nữ này rất ngoan cố, mãi không chịu chết. Có lẽ là chưa leo lên được vị trí Cố phu nhân nên không cam lòng nhắm mắt xuôi tay. Cuối cùng người giúp Kiều Vãn Tình giải thoát chính là Cố Tư Kiều. Nhân lúc bác sĩ không để ý, anh trực tiếp rút ống thở thứ cứu giúp Kiều Vãn Tình duy trì mạng sống ra tuy rằng bác sĩ cảm thấy trong chuyện này có chỗ lạ nhưng vì người nhà không quá để tâm bệnh viện cũng không muốn dứt chuyện vào người cố tư kiều cũng không quá lo lắng vì cố yến khanh cũng chẳng để ý đến chuyện của kiều vãn tình càng không điều tra sâu chuyện này từ đó cố tư kiều nhẹ nhàng bình thản làm cậu chủ nhỏ của cố gia vào cố gia cuối cùng thì cố tư kiều cũng thấy được con nuôi của cố yến khanh cố minh uyên Cố Minh Uyên là con lai, anh ta rất đẹp trai, hơn nữa anh ta vô cùng tốt tính, thấy Cố Tư Kiều được nhận về thì trực tiếp coi Cố Tư Kiều là em trai của mình, đối xử với Cố Tư Kiều cũng rất tận tâm nữa. Thời gian đầu khi Cố Tư Kiều trở về Cố gia, do Cố Yến Khanh cũng không có quá nhiều thời gian nên đều là một tay Cố Minh Viên đảm nhận việc chăm sóc Cố Tư Kiều. Nhìn bên ngoài hai người chính là hai anh em thân thiết. Vì sao nói là bên ngoài ư? Bởi lẽ Cố Tư Kiều không thật sự coi Cố Minh Viên là anh của mình. Cố Minh Uyên lớn hơn anh 4 tuổi, đã tốt nghiệp đại học. Hơn nữa sau khi tốt nghiệp đại học anh ta còn vào làm việc tại công ty của cô Yến Khanh. Dựa vào tài năng và bản lĩnh của mình, cố Minh Uyên đã lên được chức phó tổng giám đốc của công ty, chuẩn bị nắm quyền công ty. Cô Yến Khanh hoàn toàn coi cố Minh Uyên là người thừa kế của mình nên dốc lòng dạy dỗ anh ta. Ngược lại, cô Yến Khanh chỉ mời một gia sư tới dạy kèm cho cố Tư Kiều Chỉ vừa mới học xong kiến thức cấp 2. Ông cho người dạy cho cố Tư Kiều những thứ chẳng liên quan đến việc kinh doanh. Tuy rằng cô Tư Kiều không ngốc, anh học kiến thức mới rất nhanh nhưng anh phát hiện những thứ mình học chẳng có tác dụng gì trong việc quản lý công ty cả. Vì vậy cô Tư Kiều cảm thấy rất thất vọng. Hơn nữa, lúc nói chuyện với cô Yến Khanh, cố Tư Kiều thường rơi vào trạng thái cạn lời, không biết nói gì cho phải. Anh thường nói những chủ đề nhạt ngắt hoặc gây ra sự bối rối cho hai bên. Ngược lại, khi Cố Minh Uyên nói chuyện với Cố Yến Khanh, hai người đều nói được chuyện trên trời dưới biển. Ngày nào ngồi ở bàn ăn cũng chỉ có mình Cố Yến Khanh cùng Cố Minh Uyên nói chuyện với nhau, còn Cố Tư Kiều ngồi im một bên không biết nói gì. Dần dần sự ghen ghét của Cố Tư Kiều với Cố Minh Uyên ngày càng cao hơn. Đôi khi Cố Minh Uyên chỉ nói những thứ rất nhỏ thôi mà Cố Tư Kiều cũng nghĩ là Cố Minh Uyên không có ý tốt với mình nên mới nói vậy. Anh bắt đầu giả như vô tình nhắm vào Cố Minh uyên thầm ngáng chân Cố Minh uyên muốn hãm hại Cố Minh Nguyên. Cố Minh uyên cũng từng gặp riêng Cố Thư Kiều nói chuyện hai lần nhưng chẳng có tác dụng gì. Cuối cùng Cố Minh uyên cũng nản lòng, không còn đối xử với Cố Thư Kiều như trước nữa. Nhưng kẻ có điểm xuất phát cao hơn mãi mãi là kẻ chiến thắng. Cố Minh Uyên được sống trong một điều kiện tốt hơn Cố Tư Kiều rất nhiều, được dạy dỗ rất cẩn thận, vì thế khi Cố Tư Kiều đấu với Cố Minh Uyên, anh không chỉ thua thảm hại mà còn giúp cho Cố Minh Uyên kiếm thêm được không ít chỗ tốt. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Cố Tư Kiều, cuối cùng Cố Yến Khanh cũng đồng ý cho anh vào làm ở công ty. Tuy rằng ban đầu từ những kiến thức cơ bản nhất Cố Tư Kiều cũng không biết nhưng anh vẫn luôn nỗ lực học hỏi, vươn lên, cuối cùng anh đã chiếm được vị trí chủ tịch của công ty. Anh cũng không quên tung một số tin đồn xấu về Cố Minh Nguyên ở công ty, có ý đồ muốn phá hỏng hình ảnh, địa vị của Cố Minh Viên trong lòng các nhân viên ở công ty. Nhưng trong công ty, Cố Minh Viên vẫn luôn giữ thái độ thân thiện, mối quan hệ rất tốt với mọi người nên những lời đồn nhảm đó chẳng ảnh hưởng đến anh ta chút nào. Ngược lại, Cố Tư Kiều giống như một con hề nhảy nhót trước mặt Cố Minh Nguyên. Trước mặt người khác, hai người vẫn diễn rất tốt, không ai vạch mặt ai. Mâu thuẫn giữa hai người bùng nổ là khi một cô gái tên Thẩm Vân Húc xuất hiện. Thẩm Vân Húc chính là một cô gái mới được tuyển vào làm ở bộ phận tài vụ trong công ty. Cô rất xinh, nếu phải dùng từ nào để miêu tả về vẻ đẹp của cô thì phải dùng từ hoa nhường nguyệt thẹn nghiêng nước nghiêng thành hơn nữa tính cách của cô nàng cũng rất tốt, vô cùng dịu dàng. Cố Tư Kiều yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Cố Tư Kiều dùng hết sức của mình để theo đuổi Thẩm Vân Húc, nhưng Thẩm Vân Húc chỉ coi Cố Tư Kiều là em trai của mình. Ngược lại do cô có cơ hội làm việc chung với cố Minh Uyên nên dần nảy sinh tình cảm với cố Minh Uyên. Sự ghen ghét làm cố Tư Kiều trở nên điên cuồng. Quan hệ giữa anh cùng cố Minh Uyên cũng ngày càng đi vào bế tắc. Cô Yến Khanh cũng từng thử can thiệp vào khuyên giải một lần nhưng chẳng được kết quả gì. Thậm chí cô Yến Khanh còn cảm thấy thất vọng về cô Tư Kiều, nghĩ cô Tư Kiều đã sai rồi. Vì một cô gái mà bỏ bê công việc của mình. Trước đó, khi thấy cố Tư Kiều chăm chỉ làm việc tiến bộ vượt bậc thì cô Yến Khanh cảm thấy rất vui. Tuy rằng cô Yến Khanh vẫn luôn biết những suy nghĩ trong lòng của cô Tư Kiều, nhưng cô Yến Khanh chỉ nghĩ đây là dã tâm của cô Tư Kiều mà thôi. Cái đó giúp cố Tư Kiều ngày càng tiến bộ, vì thế nó chẳng có gì xấu cả. Nếu về sau cố Tư Kiều có khả năng gánh vác toàn bộ công ty thì cô Yến Khanh cũng sẽ tận tâm dạy dỗ chỉ bảo cho con mình. Tiếc là cô Tư Kiều không hiểu nỗi lòng của cô Yến Khanh. Anh chỉ một lòng muốn theo đuổi Cướp Thẩm Vân Húc về phía mình, thậm chí anh còn không tiếc dùng hết thủ đoạn xấu xa, độc ác của mình. Lúc Cố Minh Uyên cùng Thẩm Vân Húc chính thức yêu nhau, hai người đăng bài khoe tình cảm lên vòng bạn bè, Cố Tư Kiều nhìn thấy được thì tức đến suýt nữa ngất đi. Cuối cùng anh mới quyết định tạo ra một tai nạn giao thông tặng cho Cố Minh Uyên. Kết quả người ngồi trên xe lại là Cố Yến Khanh. Cố Tư Kiều tìm một góc khuất không người, anh ôm đầu ngồi sụp xuống. Anh nên làm gì bây giờ? Cuộc đời của anh cứ giống như một trò đùa vậy, chỉ toàn những đau khổ. Mãi mới có thể khiến cô Yến khanh nhận anh về cô gia. anh tưởng rằng cuộc đời mình sẽ tươi đẹp thế mà đột nhiên lại lòi ra một cố Minh Uyên. Anh hận, đúng lúc này, đột nhiên cố Minh Uyên cảm thấy choáng váng, đầu óc lâng lâng. Một sức mạnh vô hình nào đó đang mạnh mẽ kéo linh hồn của anh ra khỏi cơ thể. Sau đó cô Thư Kiều cảm nhận được cơ thể mình đang bay lên trên như một đám mây. Đang lúc anh ngơ ngác tự hỏi xem có chuyện gì đang xảy ra thì anh thấy một căn phòng. Đó là một căn phòng cũ kỹ nằm giữa đồng ruộng bao la bát ngát. Vừa nhìn là biết đây là một thôn xóm xa xôi. Đây là nơi nào? Đang lúc cố tư kiều ngơ ngác tự hỏi thì anh thấy trong sân xuất hiện một người. Hình như đó là kiều vãn tình đã chết từ lâu. Mọi thứ trước mắt anh cứ giống như một bộ phim điện ảnh tua chậm vậy. Cố tư kiều phát hiện kiều vãn tình kia còn rất trẻ. Tuy rằng cách ăn mặc của cô hơi quê mùa một chút nhưng có thể thấy được cô đang độ đẹp nhất của tuổi xuân, sắc mặt hồng hào. Khuôn mặt cô nhiễm ý cười, chẳng có chút mệt mỏi nào cả. Đây là kiều vãn tình hoàn toàn khác so với kiều vãn tình trong trí nhớ của cố Tư Kiều. cố Tư Kiều còn chưa kịp tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra thì thấy kiều vãn tình ngồi xổm xuống, vẫy tay về một phía, gọi khẩu khẩu, đến chỗ mẹ nào. Sau đó anh thấy có một bạn nhỏ chạy từ trong bụi cây ra. Bạn nhỏ đó ngồi trong xe tập đi, đi nhanh tới chỗ Kiều Vãn Tình. cố Tư Kiều cảm thấy bạn nhỏ này khá quen mắt cứ như anh đã gặp nó ở đâu rồi. Trên tay của bạn nhỏ tên Khẩu Khẩu kia còn cầm một bông hoa nhỏ. Bạn nhỏ đó đưa hoa tới trước mặt Kiều Vãn Tình, nói, ma, ma, ma, ma, ma, đây là con của Kiều Vãn Tình, trong lúc nhất thời cô Tư Kiều sững sờ, chẳng lẽ đây là anh, nhưng có ai gọi anh là Khẩu Khẩu đâu, hay đây là cuộc sống của Kiều Vãn Tình ở một thế giới khác. Tiếc là không có ai trả lời cho những câu hỏi của cố Tư Kiều. cố Tư Kiều cũng chẳng thể thoát khỏi nơi này, anh đành phải tiếp tục xem những thứ xảy ra trước mắt. Kiều vãn tình cười nói cái này tặng cho mẹ à. Cảm ơn khẩu khẩu nhé. Khẩu khẩu vô cùng vui vẻ. Cậu nhóc nghiêng khuôn mặt nhỏ của mình, sau đó chỉ vào mặt mình, nói a a tỏ ý muốn được mẹ thơm. Kiều vãn tình cười bế cậu nhóc lên sau đó thơm một cái thật kêu lên mặt khẩu khẩu. Khẩu khẩu cũng bắt trước cô thơm một cái trên mặt kiều vãn tình một cái. Cậu nhóc cũng không quên học cách để lại tiếng chụt như kiều vãn tình. Kiều vãn tình dịu dàng xoa đầu khẩu khẩu. Khẩu khẩu cũng bắt trước cô xoa đầu kiều vãn tình. Cả hai người cười vô cùng hạnh phúc. Cô tư kiều nhìn chuyện trước mắt, không hiểu sao mắt anh hơi cay cay. Từ khi anh hiểu chuyện đến bây giờ kiều vãn tình chưa từng đối xử dịu dàng với anh bao giờ. Đừng nói là thơm anh hay bế anh, thậm chí đến cả chạm vào anh bà ta cũng ngại bẩn tay, cứ như anh là một thứ sơ bẩn gì vậy. Anh không ngờ kiều vãn tình còn dịu dàng như vậy. Cảnh trước mắt cố tư kiều thay đổi, anh bước vào khung cảnh khác. Khẩu khẩu ngồi trên xe tập đi, đang mở một cái lon, dùng tay lấy cái gì trắng trắng từ trong đó ra cho vào miệng ăn. Cậu nhóc ăn vụng dính đầy mặt, sau khi ăn xong thì cười sung sướng. Khẩu khẩu đang tiếp tục cho tay vào lon, định lấy đồ ra tiếp thì giọng nói của kiều vãn tình truyền đến khẩu khẩu con đang ăn vụng cái gì đó. Có lẽ là do bị bất ngờ trước giọng nói của kiều vãn tình khẩu khẩu không cẩn thận làm rơi lon trong tay xuống đất. Đồ trong lon rơi tung tóe trên mặt đất, thằng nhóc thúi này, ra là con ăn vụng sữa bột. Có lẽ là giọng điệu của kiều vãn tình hung dữ nên khẩu khẩu hơi sợ. Cậu nhóc nhìn kiều vãn tình, sau khi thấy người đứng sau cô thì hai mắt sáng lên, ngọt ngào gọi ba ba, ba ba. cố tư kiều đờ người. Sau đó anh nhìn thấy người đứng sau kiều vãn tình là cô Yến Khanh. Vì thế cô Yến Khanh cũng đã chết sau đó tới đây sao? Ở chỗ này cô Yến Khanh cũng còn rất trẻ. Bạn nhỏ tên khẩu khẩu kia chạy như bay tới chỗ cô Yến Khanh. Cô Yến Khanh mỉm cười bế khẩu khẩu từ xe tập đi lên, dịu dàng thơm mặt cậu nhóc còn yêu có nhớ ba không nè? Ba. Vì thế đứa nhỏ này là con của Kiều Vãn Tình và cô Yến Khanh. Cô Tư Kiều càng khó hiểu hơn. Anh không hiểu mình đã vào cái thế giới quái quỷ gì. Không phải cô Yến Khanh nên hận Kiều Vãn Tình sao? Làm sao hai người bọn họ có thể yêu nhau được? Khẩu khẩu chưa biết nói nhưng đã hiểu người khác nói gì. Cậu nhóc gật đầu tỏ vẻ mình rất nhớ ba. Cô Tư Kiều thấy chuyện trước mắt trong lòng anh có nhiều cảm xúc phức tạp. Từ trước đến nay anh chưa từng thấy cô Yến Khanh dịu dàng như vậy bao giờ. Kể cả khi nói chuyện với anh hay với cố Minh Uyên, lúc nào anh cũng làm ra vẻ mặt nghiêm túc, khó gần chứ không cười như này. Cô Yến Khanh trước mắt cố Tư Kiều này như được tiêm một chút dịu dàng vào linh hồn, nhìn anh người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu và không bị sợ hãi như trước nữa. Cô Yến Khanh véo má khẩu khẩu, khẩu khẩu vui vẻ véo lại mặt anh. Trên tay khẩu khẩu dính sữa bột nên sữa bột cũng dính đầy lên mặt cô Yến Khanh. Nhưng cô Yến Khanh chẳng để ý chỗ sữa ấy chút nào cả. Thậm chí anh còn thơm tay nhỏ của khẩu khẩu, nói tay nhỏ của con ngọt quá. Khẩu khẩu được ba khen nên vô cùng vui vẻ. Cậu nhóc nhét tay vào trong miệng, mặt dính đầy sữa bột. Cô Yến Khanh vội bỏ tay cậu nhóc ra, nói con à, không ăn được đâu, bẩn lắm. Tuy rằng khẩu khẩu rất thèm nhưng do ba bảo không được ăn nên cậu không ăn nữa. Nhìn hai người ở chung với nhau vô cùng ấm áp và hòa thuận, hạnh phúc đến mức chói mắt. Trong lúc nhất thời, cô Tư Kiều không nhịn được mà ghen ghét với đứa nhỏ tên khẩu khẩu kia. Dựa vào cái gì mà nó được cả Kiều Vãn Tình và cô Yến Khanh yêu quý. Đây chính là nỗi khát khao sâu trong trái tim của cô Tư Kiều, điều mà trước nay anh chưa từng có được. Lúc anh còn nhỏ, có trời mới biết anh yêu mẹ mình đến mức nào. Nhiều đến mức chỉ cần Kiều Vãn Tình dành một chút sự chú ý cho anh, nói với anh vài câu anh có thể vui suốt một buổi sáng. Tiếp là Kiều Vãn Tình chưa từng cho anh một chút tình yêu thương nào, khi gặp anh, lúc nào bà cũng lạnh lùng nhìn anh, nói những lời cay đắng. Kiều Vãn Tình lấy chổi cùng hót xác tới dọn chỗ sữa bị Khẩu Khẩu làm đồ trên mặt đất. Cô vừa dọn vừa trách móc cậu nhóc còn đúng là đồ gây sự mà. Đã bảo đừng nghịch linh tinh rồi, bây giờ con nhìn xem, chỗ nào cũng là sữa. Kiều Vãn Tình nghiêm mặt nói với Khẩu Khẩu. Khẩu Khẩu biết mình sai nên rúi đầu vào ngực cô Yến Khanh, làm bộ tủi thân. Cô Yến Khanh an ủi cậu nhóc vài câu, sau đó nói với Kiều Vãn Tình, con còn nhỏ, nghịch đổ một lon sữa bột thôi, không sao đâu em. Không cho anh bảo vệ nó." Kiều Vãn Tình chính trực nói. Cô Yến Khanh luôn uy nghiêm trong lòng Cố Tư Kiều lập tức im miệng. "Cố Tư Kiều," Kiều Vãn Tình tiếp tục mắng khẩu khẩu, "lần sau con còn nghịch như thế nữa thì mẹ cắt sữa, không cho con uống nữa luôn." Khẩu khẩu nằm yên trong ngực cô Yến Khanh, cậu nhóc mở miệng định nói, "Cái gì?" Cô Yến Khanh kéo cậu nhóc từ trong ngực mình ra, nghe cậu nhóc nói nhỏ, sữa, sữa, sữa. Cô Yến Khanh bị cậu nhóc chọc cười, khẩu khẩu muốn uống sữa chứ gì. Khẩu khẩu lau đôi mắt dính chút nước mắt của mình, gật đầu thể hiện quyết tâm muốn uống sữa của mình. Thế chờ mẹ đi rồi ba trộm cho con một ít sữa, được không? Cô Yến Khanh nhỏ giọng nói, khẩu khẩu nghe xong thì lập tức vui vẻ. Cậu nhóc thơm một cái thật kêu trên mặt ba mình để thể hiện tâm trạng vui sướng. Phiên ngoại ba. Cảnh tưởng trước mắt Cố Tư Kiều lại thay đổi. Lúc này hình ảnh bà nội Kiều lại hiện ra trước mắt anh. Cố Tư Kiều vốn đang bình tĩnh, sau khi thấy bà nội Kiều cuối cùng tâm trạng của anh cũng có sự thay đổi. Bà nội Kiều chết năm anh lên 10 tuổi. Tuy rằng bà luôn rụt rè, nhát gan nhưng bà đối xử với anh vô cùng tốt. Nhìn qua thì bà nội Kiều ở chỗ này vẫn còn rất trẻ, gương mặt bà hiền tư. Bà cũng chính là người duy nhất từng mang đến tình yêu cho Cố Tư Kiều tuy rằng bà nội kiều không thể hiện ra mặt nhưng hẳn là bà cũng phải rất ghét kiều vãn tình chứ tại sao ở chỗ này bà lại có thể vừa nói vừa cười nói chuyện với kiều vãn tình được khẩu khẩu thấy bà nội kiều thì làm nũng với bà bà nội kiều bé cậu nhóc lên cẩn thận vuốt phẳng chỗ quần áo bị nhăn nheo của cậu nhóc nói cụ vừa làm cho khẩu khẩu mũ mới đấy khẩu khẩu có muốn đội thử không khẩu khẩu vừa nghe thấy mình có mũ mới thì sáng hai mắt lên gật đầu tỏ vẻ muốn thử bà nội kiều cầm cái mũ trên bàn lên Mũ kia là mũ được móc bằng len sợi nhỏ, có màu xanh nước biển nhạt, được đan vô cùng đẹp đẽ và cẩn thận. Có thể nhìn ra được người đan đã dành rất nhiều tình cảm công sức vào việc đan nó. Trên đỉnh mũ còn có hai cái tay nhỏ, đội lên đầu khẩu khẩu trông rất đáng yêu. Cố Tư Kiều nhìn cái mũ kia thì thấy mắt mình hơi cay cay. Bà nội Kiều cũng từng làm cho anh cái mũ kia. Không khác chút nào, trong lòng cô Tư Kiều đã có một suy đoán táo bạo. Phải chăng anh đã tới một thế giới song song, mà khẩu khẩu ở thế giới đó chính là anh khi còn nhỏ. Khẩu khẩu đội mũ lên, ngây ngốc ngẩn đầu. Bà nội kiều nhìn cậu nhóc đội mũ thì vô cùng vui vẻ. Đẹp lắm, bà nội kiều khen, đúng như ý muốn của khẩu khẩu. Khẩu khẩu nghe xong thì cảm thấy vô cùng vui. Cậu nhóc vạn người đòi xuống dưới. Bà nội kiều bỏ cậu nhóc vào xe tập đi. Khẩu khẩu ngồi vào xe xong thì chạy nhanh ra bên ngoài. Kiều Vãn Tình đang làm việc ngoài vườn, cố yến khanh thì đứng một bên giúp cô nhìn qua khung cảnh vô cùng hạnh phúc và bình yên. Ma ma khẩu khẩu chạy nhanh qua, vui vẻ chỉ vào mũ mới của mình. A a, kiều Vãn Tình thấy mũ của khẩu khẩu thì cười nói: "Trời ơi mũ đẹp thế! ở đâu thế con?" Khẩu khẩu sờ sờ mũ, sau đó chỉ vào bà nội kiều đang đi sau mình. Ý cậu nhóc là bà nội kiều là người cho mình, ra là cụ làm cho con hả? Thảo nào mũ sinh thế, đáng yêu như mèo con vậy. Kiều vãn tình rất hiểu con mình, cô biết lúc này cậu nhóc đang vô cùng vui vẻ, muốn người ta khen mình. Quả nhiên khẩu khẩu nghe xong thì cười sung sướng, vui đến nỗi mà cảm thấy hơi ngượng ngùng. Sau đó cậu nhóc nhìn qua ba mình, cô Yến Khanh nói có phải bây giờ đội thì hơi nóng không? Bây giờ đã là mùa xuân rồi, mấy nay còn có gió nồm thổi nữa trời khá là oi. Mấy nay cô Yến Khanh cũng chỉ mặc một áo, khẩu khẩu vừa đội mũ một lát đã thoát mồ hôi rồi. Khẩu khẩu không được ba khen thì cảm thấy không vui. Cậu nhóc chu môi lên, tỏ vẻ, ba đã chọc giận con rồi đó. Kiều vãn tình lấy khuyểu tay huyết huyết cô Yến Khanh, nói anh mau khen con đi. Hà, cô Yến Khanh không hiểu, khen cái gì, khen mũ nó đẹp đó, anh không thấy cả mặt thằng bé đang viết rõ mấy chữ, chờ ba khen sao. Lúc này cô Yến Khanh mới hiểu ý khẩu khẩu, anh nói. Khẩu khẩu đội mũ này trông đẹp quá, ba chưa bao giờ thấy mũ nào đáng yêu như mũ của khẩu khẩu luôn. Khẩu khẩu được ba khen theo đúng ý, cậu nhóc kiêu ngạo ưỡn ngực, sau đó lại nghe được cô Yến khanh hỏi, ba cũng muốn được đội mũ đáng yêu như này. Khẩu khẩu có thể đưa ba đội một lát được không? Vấn đề này làm khó khẩu khẩu rồi. Cậu nhóc không muốn bỏ mũ mới của mình ra, nhưng ba cậu muốn nên cậu không thể không cho. Khẩu khẩu ngơ ngác đứng tự hỏi một lúc lâu, sau đó ngoan ngoãn bỏ mũ xuống đưa cho ba mình. Hành động này của cậu nhóc làm tất cả mọi người đều vui vẻ, đặc biệt là cô Yến Khanh. Anh bế khẩu khẩu lên hôn một cách thật kêu vào má cậu nhóc, sau đó cẩn thận đội lại mũ lên đầu khẩu khẩu. Anh dịu dàng đến mức Cố Tư Kiều ngỡ mình chưa từng quen người này. Ban đầu cô Tư Kiều còn cảm thấy khẩu khẩu kia chính là anh khi còn nhỏ. Nhưng nhìn những chuyện trước mắt này, anh lại không dám chắc. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là đồ mà anh thích thì anh nhất định sẽ giữ khư khư làm của riêng mình, ai dỗ thế nào cũng không đưa. Dù cho bị ép buộc anh cũng sẽ thà chết không chịu buông. Dưới ánh mắt của cô Yến Khanh thì ông gọi đó chính là con người ích kỷ. Nhưng nhìn không khí hạnh phúc của gia đình khẩu khẩu, cố Tư Kiều lại cảm thấy ngơ ngác. Đặc biệt là khi cô Yến Khanh dịu dàng bế khẩu khẩu lên, trong lòng anh lại xuất hiện cảm xúc ghen ghét. Tại sao Khẩu Khẩu kia lại có thể được tất cả mọi người thân yêu, cả bà nội Kiều từng yêu cố tư Kiều nhất cũng đối xử với Khẩu Khẩu tốt đến vậy? Mà cố tư Kiều anh lại phải nhận lấy tất cả mọi đau khổ, nhưng kết quả anh chẳng có cái gì. Đến cả người duy nhất đối xử khá tốt với anh Cố Yến Khanh cũng bị anh hại chết. Cố tư Kiều vừa nghĩ đến đó thì cảnh tượng trước mắt anh lại thay đổi. Cố Minh Nguyên xuất hiện trong tầm mắt của anh, dù người kia có còn nhỏ đi chăng nữa thì cố tư Kiều nhìn một cái là biết ngay đó là Cố Minh Nguyên. Bởi lẽ các đặc điểm trên gương mặt của anh ta vô cùng rõ ràng. Anh ta là con lai, vì thế dù còn nhỏ nhưng gương mặt anh ta cũng mang những nét khi trưởng thành. Mọi người cũng gọi đó là Uyên Uyên nên gần như có thể chắc chắn đó là Cố Minh Uyên. Lúc này Khẩu Khẩu đã biết đi. Hẳn là quan hệ giữa Cố Minh Uyên và Khẩu Khẩu rất tốt, hai người vừa thấy nhau đã dính chặt vào nhau. Cố Thư Kiều thấy Khẩu Khẩu đưa tất cả đồ chơi của mình cho Uyên Uyên chơi. Hai người chơi với nhau vô cùng thân thiết cứ như bạn già lâu ngày gặp lại, chẳng xa lạ một chút nào. Hơn nữa thái độ của Uyên Uyên với Khẩu Khẩu giống như đúc thái độ của Cố Minh Uyên với Cố Tư Kiều khi anh vừa trở về Cố gia. Kiều Vãn tình không cho Khẩu Khẩu ăn nhiều kẹo, vì thế Uyên Uyên thường trộm giấu kẹo ở trong túi áo. Nhìn cảnh hai bạn nhỏ vừa trốn trong một góc vừa ăn kẹo, Cố Tư Kiều cảm thấy vô cùng chói mắt. Cố Tư Kiều hít sâu một hơi, anh không muốn nhìn cảnh này nữa. Anh và cố Minh Uyên tuyệt đối không thể hòa thuận như vậy. Có lẽ ông trời nghe được tiếng lòng của cô Tư Kiều nên cảnh vật trước mắt anh lại thay đổi. Lúc này cố Tư Kiều không còn đóng vai trò là một người ngoài cuộc quan sát sự việc nữa. Anh cảm nhận được mình đang thật sự đứng trên mặt đất cảnh tượng xung quanh chính là cái sân mà anh vẫn luôn nhìn kia. Đang lúc cố Tư Kiều tự hỏi xem có chuyện gì vừa xảy ra thì anh thấy hai bạn nhỏ vừa chạy từ trong nhà ra ngoài. Một đứa là khẩu khẩu lúc lớn, một đứa khác còn đang ngồi trong xe tập đi. Bạn nhỏ ngồi trong xe tập đi trắng trẻo đáng yêu, gương mặt khá giống kiều vãn tình. Rõ ràng là khẩu khẩu cùng bạn nhỏ kia thấy cô Tư Kiều. Hai bạn nhỏ không sợ hãi chút nào. Khẩu khẩu thì cắn ngón tay, nhưng đầu nhìn cố Tư Kiều, hỏi, nhìn anh giống ba em thế. cố Tư Kiều im lặng nhìn khẩu khẩu không nói gì. Khẩu khẩu thấy cố Tư Kiều không nói lời nào thì tròn mắt nhìn anh một lát, sau đó nói, anh ơi, anh là ai vậy? Anh hả, cách gọi này của khẩu khẩu làm cố Tư Kiều cảm thấy buồn cười. Anh hỏi khẩu khẩu thế em thấy anh giống ai? Anh giống ba, em gái có đúng không? Khẩu khẩu hỏi bạn nhỏ bên cạnh, chăn chăn đang ngồi trong xe tập đi cũng ngẩn đầu lên nhìn cố Tư Kiều trong miệng gọi ba ba. cố Tư Kiều nhanh chóng động não, hai mắt đào quanh, nói thế hai đứa coi anh là ba mình, anh đưa hai đứa đi chơi được không? cố Tư Kiều không thấy cô Yến Khanh và Kiều Vãn Tình ở quanh đây. Lúc này mà anh mang hai đứa nhỏ đi chơi, không biết hai người họ sẽ như thế nào Coi anh là người bắt cóc trẻ em, gọi cảnh sát tới bắt anh cố Tư Kiều cười nhẹ một tiếng, đột nhiên anh cảm thấy tò mò Không cần, khẩu khẩu vô cùng cảnh giác đứng trước mặt em gái mình bảo vệ Anh không phải ba em, tinh thần cảnh giác cũng cao đấy cố Tư Kiều cười nói, anh chính là ba mấy đứa mà Chỉ là thay đổi dáng vẻ một chút thôi, mấy đứa không nhận ra sao Khẩu khẩu nói chắc như đinh đóng cột, không phải, ba em đẹp hơn anh. Trong lòng cô Tư Kiều thầm nói, hiện tại anh mày trẻ hơn ba mấy đứa à không, ba chúng ta tận mười mấy tuổi, làm sao lại không đẹp bằng ông ấy được. Cô Tư Kiều thấy không lừa được hai bạn nhỏ liền nói, thế anh ôm em một cái được không? Anh thích khẩu khẩu lắm, nhìn anh trai kỳ lạ này, khẩu khẩu cúi đầu tự hỏi một lát, sau đó nói anh thích em thật hả? Ừ, cố Tư Kiều gật đầu nói, em rất đáng yêu, từ đáng yêu này làm khẩu khẩu vui vẻ. Hơn nữa anh trai Kỳ Lạ cũng khá giống ba. Sự cảnh giác của Khẩu Khẩu với Cố Tư Kiều cũng không cao, cậu nhóc nói, chỉ cho anh ôm một cái thôi đó. Cố Tư Kiều, một cái thì một cái. Khẩu Khẩu dang tay nhỏ ra để Cố Tư Kiều ôm mình. Cố Tư Kiều khom lưng bế cậu nhóc lên, người Khẩu Khẩu rất mềm, mùi hương trên người cậu cũng rất thơm, khi bế lên làm cho người ta chỉ muốn xoa xoa. Ban đầu Cố Tư Kiều định chơi xấu, nhưng đến khi bế khẩu khẩu lên rồi anh lại không còn nghĩ đến bất cứ điều gì xấu xa nữa có phải tên em là cố Tư kiều không cố Tư kiều hỏi cậu nhóc khẩu khẩu gãi gãi đầu nói không phải tên em là cố minh tông cố minh tông lúc cố yến khanh nhận cố thư kiều về cố gia ông cũng từng hỏi cố thư kiều xem anh có muốn đổi tên hay không và nếu đổi thì đổi thành cố minh tông cố Tư kiều không nhịn được rũi tay nhéo mặt khẩu khẩu không được nhéo mặt khẩu khẩu tránh khỏi tay anh nói nhéo mặt mặt sẽ to. Cố Tư Kiều cười, em sợ bị to mặt à? Khẩu khẩu nghiêm túc gật đầu, như vậy sẽ rất xấu. Lúc này Chăn Chăn đang ngồi trên xe tập đi cảm thấy không vui. Cô bé chạy mấy bước đến chỗ chân Cố Tư Kiều, vươn tay nhỏ ra kéo ống quần của anh. Cố Tư Kiều cúi đầu nhìn cô bé, sao thế em? A a, Chăn Chăn giơ tay nhỏ của mình ra, tỏ ý cũng muốn được ôm. Cố Tư Kiều im lặng một lát, cuối cùng anh khom lưng, dùng tay còn lại bế Chăn Chăn lên. Bế hai bạn nhỏ cùng lúc hơi quá sức với cố Tư Kiều. Có lẽ là chăn chăn thích cố Tư Kiều nên sau khi được anh bế, cô bé lấy tay ôm lấy mặt anh thơm đến chảy đầy nước miếng trên mặt cố Tư Kiều. Nào nào, không được thơm, ngứa, ngứa lắm, cảm giác được em bé thơm vào mặt khá kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên cố Tư Kiều trải nghiệm cảm giác này. Anh nổi hết cả da gà, suýt nữa làm rơi hai bạn nhỏ xuống đất. Ngược lại, hai bạn nhỏ còn cảm thấy chơi trò này rất vui, cười khanh khách không ngừng. Em gái thích anh lắm, khẩu khẩu nói thẳng, chăn chăn vô cùng hiểu chuyện duỗi tay lau nước miếng trên mặt cô Tư Kiều. Khụ khụ, vốn dĩ cô Tư Kiều định làm chuyện xấu, nhưng được hai bạn nhỏ đáng yêu này cuốn lấy anh ngược lại không biết nên xuống tay như nào. Nhất là chăn chăn, cả người cô bé thơm mùi sữa cô bé đáng yêu cọ cọ lấy cố Tư Kiều như làm nũng làm cả trái tim anh như chìm trong hũ mật. Anh ơi, anh không vui sao? Khẩu khẩu nhìn cô Tư Kiều, hỏi, ừ anh không vui. Sao lại thế à? cố Tư Kiều nghĩ nghĩ rồi nói, bởi anh thấy em có ba có mẹ, có em gái, còn có cả cụ nữa. Ồ, Khẩu Khẩu nghĩ nghĩ rồi nói, anh Uyên Uyên không có ba, không có em gái, không có cụ, vẫn vui mà. Ý của Khẩu Khẩu chính là không có ba mẹ, em gái hay cụ vẫn có thể vui, vì thế cô Tư Kiều đừng không vui nữa. Anh Uyên Uyên trong miệng Khẩu Khẩu chính là cố Minh Uyên ở thế giới ở thế giới này, cố tư kiều thấy quan hệ của cố minh uyên và khẩu khẩu rất tốt hơn nữa cố minh uyên cũng không được nhận làm con nuôi của cố gia. đột nhiên cố tư kiều cảm thấy vui vẻ, ít nhất trong thế giới này anh có tất cả mọi thứ cũng không có cố minh uyên tranh cùng anh. có lẽ mai sau thẩm vân húc cũng sẽ thích anh, coi như đây là đền bù cho những tiếc nuối ở thế giới kia vậy. lúc này cố tư kiều nghe thấy tiếng động trong phòng, có lẽ là mấy người kiều vãn tỉnh sắp ra rồi cố Tư Kiều biết mình sắp phải rời đi. Anh buông hai bạn nhỏ xuống, nói anh phải đi rồi. Hai đứa hứa với anh từ nay về sau phải sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc có được không? Hai bạn nhỏ, bốn con mắt tròn xoe nhìn chằm chằm cố Tư Kiều. Nghe anh nói xong, hai bạn nhỏ đều ngoan ngoãn gật đầu. Khẩu khẩu nói, anh cũng phải vui nhé. Chăn chăn còn chưa biết nói. Cô bé cố nhạy theo lời khẩu khẩu anh anh. cố Tư Kiều không nhịn được thơm một cái lên mặt chăn chăn. Anh vô cùng thích cô em gái này. Nếu ở thế giới của anh, anh cũng có một cô em gái như vậy thì có lẽ anh sẽ chiều chuộng cô bé lên tận trời. Lúc này, một lực vô hình mạnh mẽ kéo anh đi. Cô Tư Kiều cảm thấy cảnh vật trước mắt mờ ảo cả đầu anh choáng váng. Một lúc sau anh mở mắt ra, anh đã trở về thế giới hiện thực. Xung quanh có rất nhiều người, vô cùng nhốn nháo và đông đúc. Cô Tư Kiều lau khóe mắt mình, cười nhạo, nước mắt ca sấu. Anh nhìn trời xanh mây trắng trên đỉnh đầu. Ở thế giới kia anh có thể sống một cuộc sống mà anh hằng mong ước. Nhưng ở thế giới này anh không còn cách nào làm lại nữa rồi. Phiên ngoại 4, lúc khẩu khẩu học lớp lớn, chăn chăn cũng bắt đầu đi học lớp bé. Hai bạn nhỏ học cùng một nhà trẻ. Vào buổi sáng ngày đầu tiên đi nhà trẻ kiều vãn tình để một số đồ dùng cần thiết lần lượt cho vào trong ba lô cho hai bạn nhỏ. Chăn chăn ôm chú thỏ bông màu hồng nhạt mà mình yêu thích nhìn kiều vãn tình. Kiều Vãn Tình hỏi cô bé, con định mang cả thò con đi học hả? Có được không ạ? Chăn chăn ngẩn đầu nhìn Kiều Vãn Tình, con thích thì con cứ mang đi. Kiều Vãn Tình nói, hồi khẩu khẩu mới đi nhà trẻ thằng nhóc cũng nhét đầy đồ chơi vào trong ba lô. Về sau đến nhà trẻ, biết ở đó có rất nhiều đồ chơi, lại còn có nhiều bạn chơi cùng nữa nên khẩu khẩu mới không tiếp tục mang. Nếu con khát nước hoặc muốn đi vệ sinh thì phải bảo cô giáo nhé. Nếu cảm thấy khó chịu trong người hoặc gặp phải cái gì khó chịu cũng phải nói cho cô biết chưa. Kiều vãn tình cẩn thận dặn chăn chăn, cô không yên tâm về chăn chăn cho lắm, chăn chăn không hướng ngoại như khẩu khẩu, tính cách của cô bé khá là đặc biệt ừm, nói cho dễ hiểu là khá lạnh lùng. Trừ người trong nhà hoặc người cô bé quen ra thì ngày thường gặp người lạ cô bé đều giữ cái mặt lạnh, chẳng nói câu nào. Khẩu khẩu thì ngược lại. Khẩu khẩu chính là người mà có thể kết bạn với tất cả những ai cậu nhóc gặp, gặp một bạn nhỏ là cậu cũng có thể bắt chuyện ngay được. Có khi đi đường gặp người lạ người ta cho kẹo khẩu khẩu cũng lấy ngay ấy. Chăn chăn lại không giống vậy. Bình thường khi người khác nói chuyện với cô bé, cô bé chỉ đứng im nhìn chằm chằm, chẳng nói câu gì. Quan trọng nhất là cô bé không tham ăn, vì thế kẹo ngọt hay gì đó chẳng thể dùng để lừa cô bé được. Vâng, chăn chăn ngoan ngoãn nghe lời, kiều vãn tình thơm khuôn mặt nhỏ của cô bé. Khẩu khẩu chạy tới, nắm tay chăn chăn, nói, mẹ yên tâm đi, con sẽ chăm sóc em cẩn thận. Được, ban đầu kiều vãn tình định thơm khẩu khẩu, nhưng cô nghĩ tới khẩu khẩu đã học lớp lớn, có chủ kiến của riêng mình rồi. Bây giờ cậu nhóc không cho ai thơm mình hết bởi cậu cảm thấy làm vậy sẽ không đàn ông vì thế kiều vãn tình vỗ vai khẩu khẩu. Khẩu khẩu lớn rồi, biết chăm sóc em gái rồi đó. Nhận được lời khen của kiều vãn tình, khẩu khẩu ra vẻ bình tĩnh nói, chúng ta đi thôi mẹ. Ba người cùng xuất phát, Kiều Vãn Tình tự lái xe đưa hai bạn nhỏ đi học. Nhà trẻ cách biệt thự nhà cô sống không xa chỉ lái xe 5 phút là tới nơi. Các thủ tục nhập học đã làm xong, bây giờ Kiều Vãn Tình chỉ cần đưa Khẩu Khẩu và chăn chăn tới cổng nhà trẻ là được sẽ có các thầy cô ra ngoài đưa hai bạn nhỏ vào. Hẹn gặp lại mẹ, Khẩu Khẩu vui vẻ chào Kiều Vãn Tình theo thói quen, chăn chăn không nỡ xa mẹ, nhưng cô bé chỉ mím môi một chút sau đó nhỏ giọng nói theo, hẹn gặp lại mẹ. Chiều mẹ sẽ tới đây đón hai đứa, hai đứa phải ngoan ngoãn, nghe lời thầy cô biết chưa? Rồi à, hai bạn nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, kiều vãn tình cũng hiểu hai đứa nhỏ nhà mình, vì thế cô cũng không quá lo lắng. Sau khi chào tạm biệt hai bạn nhỏ xong thì cô lái xe về nhà. Lần đầu đưa khẩu khẩu tới nhà trẻ cô cảm thấy khá lưu luyến. Hôm nay đưa chăn chăn tới nhà trẻ cô vẫn cảm nhận được cảm giác ấy. Rõ ràng chỉ xa nhau có nửa ngày thôi mà cô cứ cảm thấy như phải xa nhau một thời gian dài vậy trong lòng cảm thấy hơi trống trải. Một người lớn như cô còn cảm thấy như vậy không biết trong lòng hai bạn nhỏ sẽ cảm thấy như nào. Có lẽ cũng sẽ cô đơn như cô. Vì khẩu khẩu học lớp lớn chăn chăn học lớp bé nên hai người không học cùng một lớp cũng không học cùng giáo viên. Vì thế sau khi vào trong trường, hai người phải tách nhau ra. Sa mẹ đã đủ làm chăn chăn cảm thấy cô đơn rồi, bây giờ cô bé lại phải xa cả anh trai nữa, cô bé càng cảm thấy cô đơn. Vì thế chăn chăn nắm chặt lấy tay khẩu khẩu nói, anh ơi, anh đừng đi. Anh còn phải đến lớp rồi. Chăn chăn ngoan, đi theo cô được không? Cô giáo của chăn chăn nói, không muốn, con muốn đi với anh cơ. Chăn chăn dứt khoát từ chối. Cô giáo khó xử nhìn khẩu khẩu. Khẩu khẩu vỗ vai chăn chăn nói, em cứ đi với cô đi, lát nữa anh qua tìm em. Thật à, thật mà anh có bao giờ lừa em đâu. Khẩu khẩu vỗ ngực vô cùng tự tin nói. Cô giáo cũng nói, đúng đấy, chờ anh con về lớp cất cặp chào hỏi cô giáo xong thì sẽ qua tìm con nha. Vâng, chăn chăn buông tay khẩu khẩu ra. Hẹn gặp lại anh, sau khi tách khỏi khẩu khẩu chăn chăn đi theo cô giáo đến lớp bé. Vì hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên có rất nhiều bạn đến sớm, trong lớp đã có một số bạn nhỏ rồi. Một số bạn nhỏ vô lo vô nghĩ đã bắt đầu thoải mái chơi đùa trong lớp, một số bạn khác nhút nhát thì đứng bên cạnh nhìn mấy bạn kia chơi. Không chỉ vậy, trong lớp còn một nhóm bạn nhỏ đang tủi thân ngồi im trên ghế tỏ vẻ không muốn đến trường. Mấy bạn nhỏ khóc lóc ẩm ý đã được các thầy cô bế đi chỗ khác bởi lẽ cảm xúc của các bạn nhỏ rất dễ bị ảnh hưởng từ các bạn khác. Chỉ một bạn khóc thôi là có thể khiến cả nhóm khóc theo rồi. Các thầy cô có rất nhiều kinh nghiệm trông trẻ và dỗ trẻ, vì thế những bạn nhỏ nào đang khóc thì sẽ bế vào một chỗ riêng, dỗ xong thì lại bế vào trong lớp. Cô giáo dẫn chăn chăn vào lớp đưa cô bé đi cất cặp sách. Ban đầu cô giáo định cất luôn cả thỏ bông của chăn chăn nhưng chăn chăn không chịu. Cô giáo cũng không ép cô bé phải bỏ thỏ bông ra, dẫn cô bé ngồi vào một ghế nhỏ. Chăn chăn ngồi đây chơi một lúc trước nhé, cô phải đi đón các bạn nhỏ khác nếu còn có chuyện gì thì tìm cô Lý ngồi đằng kia biết chưa. Nói rồi cô giáo chỉ vào một cô giáo trẻ ngồi cách đó không xa. Chăn chăn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nói, vâng, con ngoan quá, cô giáo không nhịn được khen chăn chăn. Các bạn nhỏ xinh xắn đáng yêu như này rất dễ nhận được thiện cảm từ người khác. Sau khi cô giáo rời đi chăn chăn ngoan ngoãn ngồi im trên ghế quan sát các bạn nhỏ chơi xung quanh. Cô bé không sợ hãi khi phải tới lớp chỉ là ngoài uyên uyên và khẩu khẩu, cô bé không thích chơi với bạn nhỏ nào khác thôi. Chỉ là chăn chăn quá xinh, bây giờ cô nhóc để tóc dài kiều vãn tình tết tóc hai bên cho cô bé, trên đôi tóc còn buộc một chiếc dây buộc tóc có hoa nhỏ. Chăn chăn cũng mặc một cái váy nhỏ rất đáng yêu, cô bé ngồi im trên ghế như công chúa vậy, ánh mắt cô bé mờ to nhìn xung quanh, rất thu hút ánh nhìn của các bạn nhỏ khác. Các bạn nhỏ đều thích chơi với những bạn đáng yêu theo bản năng. Vì thế chăn chăn mới ngồi một lát thôi mà đã có một bé trai đến làm quen rồi. Bé trai nói, chào cậu tên tớ là Nam Nam, tớ có thể làm bạn với cậu không? Chăn chăn ngước mắt nhìn bé trai kia không nói gì. Sao cậu lại không nói gì vậy? Nam Nam ngồi xuống bên cạnh chăn chăn, hỏi. Cậu không thích tớ hả? Chăn chăn im lặng một lát sau đó lắc đầu. Không phải là cô bé không thích ai, chỉ là cô bé không thích nói chuyện với người lạ thôi. Hơn nữa hiện tại cô bé cũng không có tâm trạng nói chuyện. Chăn chăn nhớ anh khẩu khẩu rồi. Thế là cậu thích tớ đúng không? Trên mặt nam nam không giấu nổi sự vui vẻ, cậu nhóc nhanh chóng làm thân. Thế từ nay về sau chúng ta sẽ là bạn nha. Chăn chăn vẫn giữ im lặng như cũ. Hai, nam nam thở dài như một ông cụ non. Cậu đừng im lặng nữa, tớ còn chưa biết tên cậu đâu đó. Cậu có thể cho tớ biết tên cậu được không? Cố chăn, cuối cùng chăn chăn cũng mở miệng nói chuyện. À, cuối cùng cậu cũng nói chuyện rồi. Nam nam thấy chăn chăn nói chuyện thì vô cùng vui vẻ. Chắc chắn là cậu cũng thích tớ, chăn chăn cũng không thích bạn nhỏ nào ngoài anh mình, dần dần có thêm không ít bạn nhỏ qua chỗ chăn chăn làm quen với cô bé. Nhưng dù bọn họ có nói gì thì chăn chăn vẫn giữ im lặng, thỉnh thoảng cô bé sẽ lịch sự đáp lại vài câu, nhưng chúng đều chẳng quá ba chữ. Dùng hai chữ để miêu tả cô bé thì chính là lạnh lùng. Trong tiếng díu rít không ngừng của các bạn nhỏ chăn chăn cứ một mực nhìn ra ngoài cửa. Sao anh trai vẫn chưa đến tìm cô bé vậy? Có phải anh mải chơi với các bạn khác rồi quên luôn cô bé không? Suy nghĩ này làm chăn chăn vô cùng buồn bã. Cô bé càng nghĩ càng buồn cuối cùng không nhịn được mà gọi cô giáo cô ơi. Cô Lý đang dỗ một bạn nhỏ nhớ nhà, nghe chăn chăn gọi thì đi qua, hỏi thăm cô bé, sao thế con? Con muốn đi tìm anh trai. Anh trai, cô Lý không phụ trách công việc đón trẻ cũng không biết anh trai chăn chăn là ai. Anh con cũng học ở nhà trẻ này sao? Chăn chăn gật đầu. Cô bé suy nghĩ vài giây nói, anh ấy học lớp lớn tên là Cố Minh Tông. Thế hả, nhưng bây giờ các anh chị ở lớp lớn đã vào học hết rồi, phải tan học thì anh con mới có thể qua đây tìm con được. Bây giờ con cứ chơi với các bạn trước tí nữa đi tìm anh sau được không? Rõ ràng chăn chăn không muốn. Vừa nãy anh đã bảo chờ một lát rồi anh sẽ xuống đây chơi với cô bé, cô bé cảm thấy mình đã đợi đủ lâu rồi. Nhưng chăn chăn vẫn nghe lời cô giáo, gật đầu đồng ý. Cô bé định lát nữa sẽ tìm cô giáo dẫn mình vào đây hỏi lại. Nam Nam nghe chăn chăn hỏi xong thì nói cậu muốn đi tìm anh trai à? Chăn chăn gật đầu, tớ có cách giúp cậu tìm anh cậu. Nam Nam nhỏ giọng nói. Hai mắt chăn chăn sáng lên, vô cùng mong đợi nhìn cậu nhóc. Nam Nam nói, tí nữa chúng ta trộm trốn ra ngoài, tớ biết lớp lớn ở chỗ nào, lần trước tớ tới đó rồi. Không được, chăn chăn vô cùng nghiêm túc nói. Không được trộm ra ngoài, ba mẹ sẽ lo đó. Trời ơi có gì đâu mà phải sợ ba mẹ cậu cũng không ở trường. Chăn chăn vẫn ngoan ngoãn nghe lời thế cũng không được làm vậy là không đúng. Nam Nam nói, không cần sợ đâu cũng chẳng có ai biết mà. Nhưng chăn chăn vẫn không chịu đi. Tuy rằng cô bé rất nhớ anh trai, nhưng cô bé rất ngoan, vô cùng nghe lời ba mẹ. Ngày đầu tiên đi học cô giáo cũng không tổ chức quá nhiều hoạt động. Chủ yếu là do còn nhiều bạn nhỏ chưa thích nghi được với môi trường mới, có vài bạn nhỏ quấy khóc cả buổi, một số khác thì cãi nhau suýt nữa đánh nhau. Vì thế các cô giáo đành phải để mấy bạn ngoan ngoan chơi với nhau, dỗ các bạn quấy với phá lớp kia trước. Phải hơn một tuần thì các bạn nhỏ mới có thể đi vào nề nếp được. Đến lúc đó cô giáo sẽ tổ chức một số hoạt động cho lớp chơi. Ngoài việc không thích chơi cùng các bạn khác thì chăn chăn được xem như là một bạn nhỏ ngoan. Trong đầu cô nhóc chỉ toàn anh trai với anh trai. Vì thế khi khẩu khẩu đứng cửa gọi em gái ơi thì cô bé nghe thấy ngay. Chăn chăn chạy như bay qua. Cuối cùng cô bé cũng lộ ra nụ cười đầu tiên từ khi đi vào nhà trẻ đến giờ. Cô bé ôm lấy cánh tay anh mình, ngọt ngào gọi anh ơi. Khẩu khẩu học ở trường này từ lớp bé đến lớp lớn, vì thế các cô giáo ở lớp bé cũng nhận ra cậu. Thấy cậu qua đây không cô nào nói gì, có cô còn trêu khẩu khẩu. Lúc khẩu khẩu mới đi lớp thì cậu nhóc rất nổi tiếng và được các bạn nhỏ khác vô cùng yêu quý. Cả các cô giáo cũng vậy, vì vậy gần như ai cũng nhận ra khẩu khẩu. Bây giờ khẩu khẩu học lớp lớn nhưng cậu nhóc vẫn nổi tiếng như thừa mới đi học, ai gặp cũng thích khẩu. Nam Nam cũng đi qua, tò mò nhìn hai anh em chăn chăn mấy cái sau đó hỏi cô bé, đây là anh trai cậu hả? Chăn chăn nắm chặt tay khẩu khẩu gật đầu. Chào anh em là bạn mới của chăn chăn, tên em là Nam Nam. Nam Nam rất tự nhiên giới thiệu, khẩu khẩu nhìn qua Nam Nam, ừm thằng nhóc này trông cũng khá thuận mắt. Cậu nhóc lễ phép chào lại, chào em. Lúc nãy chăn chăn bảo cậu ấy muốn đi tìm anh em định dù cậu ấy trộm trốn đi nhưng cậu ấy không chịu. Chăn chăn ở cạnh anh mình thì hoạt bát hơn bình thường rất nhiều. Cô bé lầm bẩm nói trộm trốn đi là không tốt. Đúng, trộm trốn đi là không tốt. Khẩu khẩu hùng hồn nói. Đừng dậy hưa em anh. Nam nam, chăn chăn thấy khẩu khẩu thì nắm chặt tay cậu nhóc không rời. Nhưng khẩu khẩu sắp phải về lớp học vì thế cậu nhóc không thể ở đây quá lâu. Thấy chăn chăn mím môi, nước mắt vòng quanh thì cô giáo bảo khẩu khẩu đưa chăn chăn qua lớp mình học trước. Dù sao đây cũng là một nhà trẻ, sang lớp khác một chút cũng không sao. Ngày trước cũng từng xảy ra những chuyện như này rồi. Chờ khi các bạn nhỏ quen với hoàn cảnh ở đây hơn, có bạn mới rồi thì sẽ không cho đi linh tinh như vậy nữa. Thêm vào đó, nhà trẻ này tự xưng là nhà trẻ quý tộc. Những bạn nhỏ theo học ở đây chủ yếu là con của các ba mẹ sống trong khu biệt thự đắt đỏ gần đó. Vì thế các cô trông trẻ đều vô cùng cẩn thận, cố gắng hết sức có thể đáp ứng nhu cầu của các bạn nhỏ, đỡ cho các bạn nhỏ về nhà mách ba mẹ rồi phiền phức. Các bạn nhỏ bây giờ khó chịu lắm. Khẩu khẩu đã học lớp lớn rồi, vì thế các bạn nhỏ trong lớp rất ngoan, ngồi có tổ chức có trật tự. Tiết sau lớp sẽ học thủ công, dùng đất nặn để nặn đồ. Cô giáo sẽ dạy các bạn nhỏ nặn một số hình đơn giản. Chăn chăn ngồi cạnh khẩu khẩu cũng được cô giáo phát cho một cục đất nặn. Cô bé nhìn khẩu khẩu nặn rồi cũng nặn theo. Sau khi hướng dẫn hai lần thì cô giáo để cho các bạn nhỏ tự nặn đất. Cô xuống dưới vừa quan sát vừa dạy các bạn nhỏ nặn đất. Đến lúc cô đi xuống chỗ chăn chăn và khẩu khẩu thì phát hiện bé chăn chăn mới hơn ba tuổi nặn các con vật đẹp hơn nhiều so với một số bạn trong lớp. Khả năng nghệ thuật và học hỏi của cô bé này cũng hơi mạnh rồi đó. Phiên ngoại năm, con à con tự nặn cái này hả? Cô giáo tò mò hỏi chăn chăn. Cô không quá tin khi một cô bé còn chưa cầm chắc đũa như chăn chăn có thể nặn được một con vật tinh xảo như này. Cô thầm nghĩ chắc là anh trai giúp cô bé nặn. Chăn chăn im lặng gật đầu. Đương nhiên cô giáo không biết từ nhỏ chăn chăn đã đi lẽo đẽo theo đít khẩu khẩu rồi, vì thế khẩu khẩu làm gì cô bé sẽ học theo cái đó. Mấy trò như vẽ tranh, xếp hình, chơi đồ chơi hay nặn, làm những đồ thủ công cô bé đều có thể làm như đúc khẩu khẩu. Trò nặn đất nặn này chẳng có tính thách thức gì với cô bé cả. Cô giáo thấy dáng vẻ của cô bé không giống như nói dối thì động viên cô bé, con giỏi quá. Em gái con giỏi lắm, khẩu khẩu nghe thấy em mình được khen thì tự hào nói. Nghĩ rồi cậu nhóc lại dơ ngón cái cực kỳ trâu bò luôn. Chăn chăn nghe thấy anh trai khen mình, gương mặt vốn không biểu cảm cuối cùng cũng lộ ra nụ cười ngượng ngùng, cười nói, anh cũng rất tuyệt. Đúng, chúng ta đều giỏi. Khẩu khẩu không chút khiêm tốn, cô giáo bị sự đáng yêu của hai anh em nhà này chọc cười. Sau khi học tiết thủ công xong, dù làm đẹp hay làm xấu, các bạn nhỏ cũng đều được cô dán cho một bông hoa hồng. Các bạn nhỏ đều thích được động viên, làm như vậy sẽ khiến chúng có hứng thú với việc học hơn. Khẩu khẩu đã nhận được hoa nhiều rồi nên cậu nhóc cũng không quá phấn khích khi nhận được hoa nữa. Nhưng đây là lần đầu tiên chăn chăn nhận được hoa hồng, cô bé vô cùng cẩn thận dán nó lên tay mình, chờ về nhà rồi sẽ cho ba mẹ xem. Chập tối ở công ty Kiều Vãn Tình có chút việc nên cô phải ở lại xử lý một lát. Vì thế cô Yến Khanh nhận nhiệm vụ đón hai bạn nhỏ về nhà. Vì đường từ trường về nhà cũng không quá xa nên khi đi học các bạn nhỏ sẽ được ba mẹ trở đi bằng ô tô còn lúc về cô Yến Khanh và Kiều Vãn Tình sẽ cho hai bạn nhỏ đi bộ để tập thể dục rèn luyện sức khỏe luôn. Hơn thế nữa việc đó cũng có thể giúp hai bạn nhỏ tìm hiểu, khám phá thêm về thế giới bên ngoài. Chăn chăn thấy cô Yến Khanh đến đón thì cuối cùng cũng trở nên giống các bạn nhỏ khác làm nũng đòi ba bế. Cô Yến Khanh bế cô bé lên hỏi con yêu ngày đầu tiên đi học cảm thấy thế nào? Chăn chăn lắc đầu rồi lại gật đầu. Cô Yến Khanh bị cô bé chọc cười thế cuối cùng là con thấy vui hay không vui? Cũng bình thường à, chăn chăn học giọng của người lớn nói. Quá nhiều người, chăn chăn không thích nhiều người đúng không? Đúng con không thích, chăn chăn thẳng thắn nói. Điểm này thì chăn chăn khá giống cô Yến Khanh, anh cũng không thích nơi quá đông người, nhưng khẩu khẩu thì không giống vậy, cậu nhóc càng tới nơi đông người thì càng vui. Hai anh em nhà khẩu khẩu như hai thái cực đối lập vậy, người thì nhiệt tình hướng ngoại, người thì hướng nội ít nói. Thêm đó chăn chăn còn ngoan và ít những trò xấu hơn khẩu khẩu. Bế chăn chăn một lúc rồi cô Yến Khanh thả cô bé xuống để cô bé tự đi. Anh thì cầm ba lô của hai bạn nhỏ đi phía sau. Khẩu khẩu thả ba lô của mình xuống đưa cho cô Yến Khanh rồi nói, hôm nay em gái tới lớp con học các bạn trong lớp con rất thích em ấy. Hôm nay khẩu khẩu giới thiệu em gái mình cho tất cả các bạn học cùng lớp. Cậu nhóc không dở hơi như chăn chăn, chỉ cần là người cậu không ghét thì cậu sẽ nói chuyện hết. Hơn nữa cậu nhóc còn rất đẹp trai, vì thế gần như cả lớp đều là bạn của cậu. Nhưng mà em không thích, chăn chăn đứng cạnh nói. Khẩu khẩu hỏi tại sao? Vì anh trai là của em mà. Cô Yến Khanh không ngờ chăn chăn còn nhỏ mà lòng chiếm hữu lại mạnh đến như vậy. Anh hỏi thế là anh con không được kết bạn và chơi với người khác sao? Chăn chăn không trả lời cô nhóc im lặng, nhưng mà vẻ mặt cứng rắn của cô bé đã cho thấy sự cố chấp của cô bé với vấn đề này. Cô Yến Khanh đỡ chán, chăn chăn cứ như vậy là không được nhưng anh cũng không biết nên dạy cô bé như nào. Thật ra anh và chăn chăn khá giống nhau về điểm này, có lòng chiếm hữu rất mạnh, không thích chia sẻ đồ của mình với người khác, cũng không thích người khác mơ tưởng dò ngó đến những thứ thuộc quyền sở hữu của mình. Trước kia khi khẩu khẩu còn nhỏ, cậu nhóc không như này. Khẩu khẩu chính là người vô cùng hào phóng và hòa đồng với người khác. Dù trên tay cậu chỉ có một cái kẹo, nếu bạn nhỏ khác muốn ăn chung, tuy rằng khẩu khẩu tiếc nhưng cậu nhóc vẫn sẵn lòng chia sẻ với người khác, không có chút lòng giữ cho riêng mình chút nào. Cậu nhóc chính là cậu bé tốt bụng điển hình trong lòng người khác. Chăn chăn là con gái, lại còn nhỏ nhất nhà nữa nên được cả nhà chiều chuộng và yêu thương. Hơn nữa về việc phải chia sẻ và nhường nhịn người khác thì cô bé cũng không bị ba mẹ dậy dỗ quá khắt khe, vì thế cô bé vẫn còn chưa có khái niệm phải chia sẻ đồ của mình với người khác. Khẩu khẩu dỗ dành chăn chăn tuy anh có nhiều bạn nhưng anh chỉ có một mình em là em gái. Em quan trọng nhiều từng này nè các bạn kia chỉ bằng một phần nhỏ xíu xiu của em thôi. Khẩu khẩu bắt đầu mô tả cho chăn chăn xem, chăn chăn chiếm một phần lớn tình cảm của cậu nhóc các bạn khác chỉ chiếm một chút xíu thôi. Chăn chăn gần như được an ủi hoàn toàn, cô bé nói, được rồi ạ, cô Yến Khanh, sao dáng vẻ này của khẩu khẩu giống mấy thằng đàn ông đều cáng dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ các cô gái ngây thơ vậy. Khụ khụ. ngày đầu tiên đi học của chăn chăn là vậy đấy, dần dần sau khi cô bé quen với hoàn cảnh ở nhà trẻ hơn cô bé không còn dính khẩu khẩu như lúc đầu nữa. Nhưng chăn chăn cũng không làm bộ trưởng bộ ngoại giao ở nhà trẻ giống như khẩu khẩu. Thay vào đó cô bé chỉ chơi với vài bạn cô bé cũng không có ý định tăng thêm bạn trong danh sách bạn bè của mình. Các cô giáo mà biết khẩu khẩu đều không quá tin rằng chăn chăn là em ruột của cậu nhóc dù sao tính cách của hai người cũng khác nhau một trời một vực. Rất nhanh đã tới quốc khánh. Ngày Quốc Khánh thì cả nhà sẽ ra ngoài chơi, nhưng trong nước chỗ nào cũng đông đốc rồi tắt đường, tắt đến nỗi mà phải dành cả kỳ nghỉ mai ra mới đi được đến nơi, vì thế cả nhà quyết định ra nước ngoài chơi. Trong đoàn còn có cả uyên uyên đi. Bây giờ uyên uyên đã lớn rồi, cậu nhóc đã có đủ ánh sáng nam chính, học hành thì giỏi, số các bạn nữ yêu quý cũng không phải là ít. Thậm chí sợ thơ thơ còn từng kể rằng có một bạn nữ ở lớp bên cạnh một hai nhận mình là bạn gái của Uyên Uyên, lúc nào cũng đi theo sau cậu nhóc, không chịu đi về với ba mẹ mình làm mọi người giờ khóc giờ cười. Trước khi đi du lịch một ngày thì Uyên Uyên tới nhà kiều vãn tình. sở thơ thơ không trực tiếp đưa cậu nhóc tới mà cho trợ lý của mình đưa cậu nhóc đến đây. Bây giờ Uyên Uyên lớn rồi, cũng đã vượt qua nỗi sợ bị bảo mẫu ngược đãi lúc nhỏ nên cậu nhóc cũng không còn sợ hãi khi phải đi với người lạ nữa khẩu khẩu vẫn yêu quý uyên uyên như cũ vừa thấy uyên uyên thì cậu nhóc đã sung sướng chạy qua ôm uyên uyên một cái luôn miệng gọi anh uyên uyên rồi không chỉ khẩu khẩu mà cô bé lạnh lùng chăn chăn thấy uyên uyên cũng thể hiện sự yêu thích của mình với cậu nhóc tự nhiên chơi với cậu anh uyên uyên anh không vui sao vì sắp được ra ngoài chơi nên khẩu khẩu và chăn chăn đều đang rất hưng phấn tuy vậy uyên uyên lại giàu dĩ không vui uyên uyên rũ mắt nói anh sắp có ba mới Khẩu khẩu biết ba uyên uyên không ở cùng với uyên uyên, bởi lẽ ba của uyên uyên là người xấu, mà người xấu không thể ở cùng với uyên uyên. Nhưng khẩu khẩu lại không hiểu lời uyên uyên. Ba mới là gì à? Ba còn phân cả mới và cũ sao? Nghĩa là uyên uyên nghĩ nghĩ rồi nói: Anh muốn người không phải là ba anh trở thành ba anh sau đó vào nhà anh ở. Vụ ly hôn của sở thơ thơ và cố yến trẻ kéo dài hơn một năm, mãi mới có thể giải quyết xong được. Sau khi ly hôn thì cô nàng sống một mình với Uyên Uyên, đồng thời cô còn đầu tư một chút sự án kiếm được không ít tiền. Sau cuộc hôn nhân thất bại với cô yến trạch, cô nàng gần như mất hết hy vọng vào tình yêu. Ly hôn xong cô nàng không định bước vào nấm mồ hôn nhân nữa. Dù sao thì cô nàng cũng tự chủ về kinh tế, có con rồi, thích sống như nào thì sống, không cần phải kiếm một người đàn ông tự bó buộc bản thân. Nhưng gần đây cô nàng lại rơi vào lưới tình của một người đàn ông. Nếu không có gì bất ngờ thì hai người sẽ nhanh chóng kết hôn với nhau. À, khẩu khẩu đã hiểu ra, cậu nhóc nói. Anh sắp có ba, không phải anh nên vui sao. Nhưng người đó không phải là ba anh, anh không biết người đó là ai. Người đàn ông kia đối xử với Uyên Uyên cũng khá tốt. Nhưng Uyên Uyên có khoảng cách với người xa lạ từ tận đáy lòng. Trong lúc nhất thời cậu nhóc không có cách nào có thể chấp nhận người kia ngay được. Thật ra ai cũng bảo với cậu rằng ba cậu là người xấu. Phản bội gia đình, làm gia đình cậu tan vỡ. Nhưng từ tận đáy lòng uyên uyên vẫn cảm thấy yêu quý ba mình. Hiển nhiên nói vấn đề này với khẩu khẩu là quá mông lung rồi. Cậu nhóc nghe mà câu hiểu câu không? Nhưng mà cậu nghĩ đến một chuyện khác anh có ba mới có phải anh sẽ có thêm em trai và em gái không? Nguyên uyên tại sao mạch não của khẩu khẩu chẳng giống người bình thường chút nào nhỉ? Anh không thèm, bây giờ cậu chẳng muốn có thêm em trai hay em gái chút nào cả. Nếu mà mẹ cậu sinh thêm em thì mẹ sẽ không còn yêu quý cậu nữa. Ba cũng chẳng phải là ba của cậu, nếu như vậy thì cuộc sống của cậu sẽ lại trở về như trước kia. Cậu sợ mẹ có ba mới sẽ sinh cho cậu thêm em nữa lắm. Kiều vãn tình ngồi trong bếp vừa trải tóc cho chăn chăn vừa nghe cuộc đối thoại của hai bạn nhỏ. Nghe xong cô cũng hiểu sơ qua mọi chuyện. Trong tiểu thuyết đúng là sau khi sờ thơ thơ ly hôn cô ấy có tái hôn cùng người khác nhưng người đàn ông kia không được miêu tả quá chi tiết. Nhưng nếu cô nhớ không nhầm thì sau khi kết hôn lần hai xong thì cuộc sống của Sở Thơ Thơ khá hạnh phúc và êm đẹp. Sau khi kết hôn lần hai thì Sở Thơ Thơ không sinh thêm em bé nữa, hình như là do sức khỏe không tốt. Hơn nữa, sau này Sở Thơ Thơ cũng cảm thấy hối hận vì mình không đối xử tốt với cố Minh Nguyên, vì thế cô ấy đã ngầm giúp đỡ nam chủ rất nhiều, cô ấy cũng tính là một nhân vật tốt. Ngoài cố Tư Kiều Gia thì trong sách các nhân vật phản diện còn lại chính là cô Yến Trạch Khương Ý và con của bọn họ. Nghĩ nghĩ Kiều Vãn Tình quyết định an ủi Nguyên Nguyên vài câu. Cô nói cháu yên tâm đi, cháu có ba mới thì mẹ cháu vẫn sẽ yêu thương cháu mà với cả mẹ cháu cũng không sinh thêm em nữa đâu. Thật à, Nguyên Nguyên ngẩn đầu hỏi Kiều Vãn Tình. Cậu nhóc tin tưởng Kiều Vãn Tình vô điều kiện, tím mà lừa cháu thì tím sẽ là cuốn con. Cuối cùng thì Nguyên Nguyên cũng mỉm cười. Cậu nói cháu tin tím không phải là cuốn con, đúng lúc này chuông cửa vang lên. Quản gia ra ngoài mở cửa, người tới chính là Đường Nguyệt Nguyệt cùng chồng con cô ấy. a ba người tới rồi. Kiều vãn tình thấy bọn họ thì đứng dậy cười nói. Đã lâu không gặp, chào hoa nhài bé bỏng của mẹ nuôi nha. Chuyện tình của Đường Nguyệt Nguyệt và kỳ hình cũng khá là gian nan. Sau khi nghe tin hai người bên nhau và có ý định kết hôn, người nhà Đường Nguyệt Nguyệt kịch liệt phản đối. Thậm chí ba mẹ cô nàng còn đích thân tới thành phố xây dùng biện pháp mạnh ép cô nàng về, nếu không về còn đòi cắt đứt quan hệ với cô nàng. Nói chung là tình cảnh lúc đó vô cùng náo loạn. Sau đó cô Yến Khanh không nhìn nổi nữa, trùng hợp là tuổi của cô Kính Chi cũng đã cao ông không còn đủ khả năng quản lý hết sàn nghiệp của nhà mình, đang muốn cô Yến Khanh về để quản lý. Cô Yến Khanh không thể đồng thời làm ở hai nơi, vì thế anh điều kỳ hình qua công ty của nhà mình trên thành phố X giúp anh trông coi và quản lý công ty. Cuối cùng ba mẹ Đường Nguyệt Nguyệt cũng chịu lui một bước để cho hai người bọn họ ở bên nhau. Sau khi hai người chính thức ở bên nhau trong sự đồng ý của mọi người, Đường Nguyệt Nguyệt và Kỳ Hình cũng nhanh chóng sinh một bạn nhỏ. Bây giờ bạn nhỏ đó mới hơn một tuổi, vừa mới biết đi. Tên ở nhà của cô bé là Hoa Nhài, là một cô bé rất đáng yêu. Bé Hoa Nhài được kiều vãn tình chào thì cảm thấy không quen. Cô bé rúc vào trong ngực mẹ mình. Mau chào mẹ nuôi của con đi, nè, không phải con bảo con thích mẹ nuôi sao? Đường Nguyệt Nguyệt nói với bé hoa nhài, nhưng hoa nhài không dám chào kiều vãn tình cô bé sợ người lạ. Con bé này hơi hướng nội một chút, đường Nguyệt Nguyệt cười xoa đầu con mình, chăn chăn lại vô cùng lễ phép chào hỏi đường Nguyệt Nguyệt và kỳ hình con chào ba nuôi, mẹ nuôi. Ui chăn chăn lại lớn hơn rồi, mẹ con mới tết tóc cho con sao trông đẹp quá. Đường Nguyệt Nguyệt cười tùm tỉm khen cô bé. Từ khi cô nàng về lại thành phố Ích thì Kiều Vãn Tình cùng đường Nguyệt Nguyệt không có nhiều cơ hội để gặp mặt. Có khi một năm chỉ gặp nhau được 2-3 lần, mỗi lần gặp lại đường Nguyệt Nguyệt đều cảm thấy các bạn nhỏ lớn hơn rất nhiều. Còn cảm ơn mẹ nuôi, chăn chăn lễ phép nói, khẩu khẩu cùng uyên uyên cũng chạy qua chào hỏi, đường Nguyệt Nguyệt thả bạn nhỏ hoa nhài xuống chơi với ba nhóc nhà Kiều Vãn Tình. Nhưng hoa nhài vẫn chưa quen với các bạn mới. Sau khi mẹ thả cô bé xuống thì cô bé không chạy đi chơi, ngược lại cô bé lại chạy qua đòi ba mình bế, nói thế nào cũng không chịu xuống dưới. Còn không chơi với các anh chị à? Kỳ hình bế cô bé, hỏi. Hoa nhài lắc đầu, nhỏ giọng nói, không chơi. Kiều vãn tình mời hai người ngồi xuống. Nghe thấy hoa nhài nói, cô cười bảo, hoa nhài sợ người lạ hả? Chơi với anh chị thôi mà có gì phải sợ đâu? Hoa nhài rút đầu vào trong ngực ba mình không nói lời nào. Kỳ hình dỗ dành cô bé, mẹ nuôi đang nói chuyện với con đó con như vậy là không ngoan nha. Sợ hoa nhài mềm giọng nói, chọc cười tất cả mọi người xung quanh. Kiều vãn tình nói, chỗ mẹ nuôi có nhiều đồ ăn vặt lắm, con có muốn ăn một chút không? Hoa nhài nghe có đồ ăn vặt thì hai mắt sáng lên. Cuối cùng cô nhóc cũng cho đầu ra khỏi ngực ba mình, ngọt ngào nói ăn kẹo. Kiều vãn tình bảo quản ra đi lấy một chút kẹo mềm các bạn nhỏ thích ăn qua. Khẩu khẩu đang đi chơi với Uyên Uyên, nghe thấy có kẹo cũng nhanh chóng chạy qua, hai mắt sáng rực nhìn lọ kẹo chỉ kém nước viết ba chữ muốn ăn kẹo lên mặt. Đường Nguyệt Nguyệt cười nói, khẩu khẩu vẫn thích ăn kẹo gây nhỉ. Cô giáo con bảo trẻ con phải ăn nhiều mới lớn nhanh. Khẩu khẩu nghiêm trang nói, đường Nguyệt Nguyệt bị cậu nhóc chọc cười. Cô hơi hâm mộ nói, hoa nhài nhà cô mà hoạt bát hướng ngoại như khẩu khẩu thì tốt rồi. Trẻ con mà, mỗi đứa một tính. Cậu nhìn chăn chăn nhà tớ nè con bé cũng có thích nói chuyện đâu. Kiều vãn tình bế chăn chăn qua. Phải không con? Chăn chăn thẳng thắn thừa nhận đúng ạ. Mọi người, đừng nguyệt nguyệt tiếp tục hâm mộ. Tại sao cô cảm thấy hai đứa nhỏ nhà Kiều vãn tình đáng yêu như vậy nhỉ? Sau khi ăn kẹo xong thì hoa nhài cũng hết sợ Sau khi cô bé chơi quanh ba mẹ mình với cự li gần một mét một lúc thấy ba người khẩu khẩu đang chơi đồ chơi thì cũng chạy qua chơi cùng. Lần này nhà đường Nguyệt Nguyệt tới thành phố C là để nghỉ lễ quốc khánh thuận tiện tới thăm ba mẹ Kỳ Hình luôn. Ba mẹ anh sống ở huyện trong thành phố C, Kỳ Hình truyền lên thành phố X, ba mẹ anh không đi theo nhưng hai vợ chồng cũng thường xuyên về thăm hai ông bà. Vì đường Nguyệt Nguyệt còn phải về thăm ba mẹ Kỳ Hình nên cô nàng ngồi một lát rồi đứng dậy rời đi. Sau khi kiều vãn tình tiễn hai người ra ngoài, chào tạm biệt họ xong thì thở dài. Sao thế em, cô Yến khanh hỏi, lại có chuyện gì à? Kiều Vãn Tình nói, em chỉ cảm thán cuộc đời một chút thôi. Thở dài để cảm thán về cuộc đời. Nghe mới lạ ghê, Kiều Vãn Tình, sau đó Cố Tổng đã bị đánh. Kiều Vãn Tình cảm thán là vì đột nhiên cô nhớ ra hình như hoa nhài cũng là một nhân vật trong sách. Nhưng cụ thể cô bé làm gì thì cô cũng quên, nhưng tóm lại là hoa nhài có xuất hiện, hẳn là cô bé cũng chỉ là một nhân vật nhỏ thôi. Đúng là thế giới thật kỳ diệu. Tuy rằng sự xuất hiện của Kiều Vãn Tình đã làm thay đổi rất nhiều cốt truyện vốn có trong sách nhưng các nhân vật trong sách vẫn lần lượt kéo nhau xuất hiện, vì thế chắc chắn tương lai Uyên Uyên vẫn sẽ là nam chủ vạn người mê. Kiều Vãn Tình không cần khẩu khẩu phải xuất sắc như Uyên Uyên. Cô chỉ hy vọng cậu nhóc và chăn chăn có thể vui vẻ sống một đời an yên, sau đó tìm một người nào đó xây dựng một gia đình hạnh phúc vậy là đủ rồi. Cô tin tưởng nguyện vọng này của mình sẽ có thể trở thành sự thật.